Hôm nay con có duyên lành được gặp Thầy Con cảm ơn Thầy Con xin hỏi Thầy làm ơn trả lời cho con Thầy ơi con biết Con thì phước mỏng nghiệp dày Nên hiện tại cuộc sống con khổ Chồng và hai con trai con Nếu thao bạn bè không tốt Con cầu nguyện chư Phật gia hộ cho nó từ bỏ những tật xấu Nhưng nó không nghe con Bây giờ con phải làm sao <cười> Xin Thầy hướng dẫn nó không nghe mình là thầy biết làm sao <cười> Thưa đại chúng như hôm trước Pháp Hòa có nói trong kinh Phật có dạy mình con có ba loại Quý vị nhớ không trong kinh nói Phật dạy rằng có ba loại con Nếu như mình sanh con ra Mình nói đâu nó nghe đó Mình khuyên nó, mình dạy nó, nó nghe lời mình Con đó gọi là con tùy sanh Tùy sanh nghĩa là những đứa con nó sống Nó theo cái ý muốn của mình Có những đứa con Mình dạy nó đủ thứ hết Nhưng mà nó hoàn toàn Nó không làm những gì mình nói hết Mà nó chống bán lại mình Và nó sống rất là dở Dù một chút Nghĩa là hay cũng không có Đứa con đó gọi là con liệt sanh Liệt sanh là gì? Nghĩa là dở Đứa con bại liệt Tức là cái tinh thần Ý chí cuộc sống của nó Không có lành mạnh Gọi là con liệt xanh Nhưng mà có những đứa con Mình không dạy nó nhiều Và thậm chí nó làm còn hơn những gì mình nói Nó nó giỏi hơn những gì mình muốn Con đó gọi là con ưu xanh Ưu là gì? Là ưu việt Là ưu tú Là, là, là vượt hơn tất cả cái bình thường Vậy thì bây giờ mình nghiệm lại coi Con trong nhà mình nó thuộc dạng nào Nó thuộc dạng tùy sanh Liệt sanh hay ưu sanh Nếu mà là ưu sanh Đó là phước của mình Mà là duyên phước của đứa nhỏ đó Nói khác hơn Nói khác là Nó mượn mình nó đi ra Để nó làm một cái gì đó Lợi ích cho đời cho người Chứ còn bản thân mình không có dạy nó bao nhiêu hết đó nhưng mà mình mình mình mà nó có những cái suy nghĩ nó có những cái sống mà mình đặc biệt mình phải phục cái đứa con đó hiếm lắm mà phải nói là mình phước lắm mình mới có được một đứa con đó mà đứa con đó chủng tử thiện lành dữ lắm á nó mới chọn mình làm mẹ nó giống như đức thái tử sĩ đạt ta đó khi ngài còn là bồ tát hộ Minh ở trời đâu xuất á thì ngài phải chọn coi ai làm cha mẹ của mình Cuối cùng Ngài mới chọn Vua Tịnh Phản và Hoàng hậu Ma giá Bởi vì hai người này là hai người Một vị vua nhân đức Cho nên trong Kinh nói đó Một vị Bồ Tát sắp sửa hạ trần để mà độ sánh đó Thì các vị phải làm những công việc như là Quán sát coi gia đình nào là cha mẹ của mình Quốc độ nào là quốc độ mà mình sẽ sanh về Và thời điểm nào là thời điểm để mình có mặt Cũng giống như bây giờ mình sắp tổ chức lễ đi <cười> Mình phải lựa coi ai có khả năng Nói tiếng Anh Đi giao tiếp để mình giao phó công việc này Rồi người đó phải đi làm gì Rồi phải tìm một cái ho nào Mà cho nó đúng với cái môi trường mình muốn Vân vân Thì cũng như thế Một người muốn xuống đời này Phải chọn lựa Thì mình phải có phước lắm Mình mới nhận được một đứa con ưu sanh Còn nếu mà trung bình Giữa mình với nó có cái tác nghiệp Qua lại Có làm ăn á Nó nói giờ bà cho tôi ra tôi ráng tôi đi cày tôi nuôi <cười> Tùy sanh là gì Đó là cái phước giữa mình giữa nó Cái tác nghiệp giữa mình với nó Trong quá khứ ngang chừng đó Còn nếu như á Mà mình quịch nợ của nó Mình tạ mình mượn nợ của nó nhiều Thì đời này nó là U liệt sanh Liệt sanh là nó đòi mình Có những đứa con quý vị thấy Có những gia đình đó Năm người con mà đòi hết bốn rồi Trả con đứa Chỉ có một đứa nó biết thương cha Thương mẹ nó chăm sóc mình thôi Còn những đứa kia nó không hề thương tiếc Ví dụ đi làm về Hay nó đi chơi về khuya Nó thấy mẹ ngồi khóc Nếu mà nó động lòng Nó là nó xin lỗi nó ôm mẹ Con xin lỗi con đi chơi về khuya làm mẹ chờ Đó là cái đứa con nó còn một chút suy nghĩ Xong đi ngủ đi, rồi đây làm gì <cười> Trời ơi Mình nghe đó cái Nước mắt nãy giờ trào mà giờ máu nó muốn trào nữa <cười> Xong rồi giờ nuốt vô lại Nuốt vô lại làm cái gì vậy không Ôm ôm đi ngủ <cười> Thì quý vị phải nhớ là Phật dạy con có ba loại Liệt sanh, ưu sanh, tùy sanh Thì bây giờ ở đây cũng vậy Mình sanh đứa con nó ra Không một cha mẹ nào muốn con mình hư hết á Nhưng mà tại sao nó theo cái môi trường đó Phải không nó theo môi trường đó Nó đi theo con đường đó mình đón được Bây giờ mình biết rằng Mình không đủ phước đức Mình cũng không đủ lực để mình chuyển hóa đó đâu Mình chỉ làm một việc thôi Tu thôi sám hối tu thôi Đây là nghiệp của mình nè Thì bây giờ muốn muốn, muốn nó muốn nó trở về với mình Một chút xíu nào Phải tu tập sám hối để cho cái nghiệp nó giảm Mà nghiệp nó giảm thì Nó nghe lời mình chút Thôi bây giờ Pháp Hòa nói này Quý vị, quý cô, quý chú biết liền này. Quý vị có cái iPhone đó Đụng đâu chụp đó nè Đụng đâu chụp đó, đụng đâu chụp đó Tới hồi cần chụp một tấm hình Rất muốn chụp, bấm lên đầy memory Chụp không được Bây giờ muốn được một hai tấm hình đó Phải vô lại cái file Delete bớt một hai tấm hình không cần thiết Chỉ cần chừng 50 tấm hình bớt thôi Là sẽ chụp được 50 tấm hình kế tiếp thì cũng như thế thôi nghiệp bớt một phần thì nó thu được một phần còn nếu mà bữa nào mà rảnh mà ngồi delete hết những cái hình mà mình không cần thì mình sẽ có một cái space rất là lớn một cái khoảng rất lớn để mình chứa thêm những cái hình nữa không bà ví vậy ví dụ vậy dễ tu không nó cũng vậy thôi bây giờ mỗi ngày mình sám hối một chút sám hối một chút mà sám hối rồi cái tâm mình nó thuần cái nghiệp mình nó giảm rồi tự nhiên giờ mình nói coi con con má nấu cho con ăn Thì nó sẽ say qua nó nói dạ con nói bụng má nói cho con đi Khi nào ta ăn tao nói hỏi hoài à Trước kia nó sẽ đợi Trước kia nó dặn mình câu đó đó Trước kia nó dặn mình câu đó đó Mà bây giờ nhờ mình sắm hối riết giờ nó không nói câu nữa nó nói dạng lát con ăn con nhờ má Nghe câu mắc ruột không Nghe câu đó mắc ruột rồi Chứ hồi trước kia Kêu nó ăn và nó say qua nó nói, Hỏi hoài à Khi nào tao ăn tao nói mà mà quý vị thấy nhiều khi trên đời mình gặp những cái trường hợp vậy đó mình hỏi người ta rất là đàng hoàng mà người ta xây qua ta trả lời một câu như là nước tạm đó là cái nghiệp của mình mà tại sao mình mình la lo hết cho nó mà nó không động lòng bởi vì sao bởi vì nó không thấy mình lo gì cả chẳng qua là bà nợ tôi thì bây giờ bà trả tôi lấy cho ơn nghĩa gì tôi cảm ơn nó vậy thôi Tại sao có những đứa con nó hiếu thảo Nó lo cho mẹ từng chút Mà có những đứa con nó không Thành thử ra mình phải biết rằng Cái đó là cái phước mỏng nghiệp dày của mình Mà cuộc đời này là quý vị thấy Đức Phật nói Khổ bất khả ngôn Khổ bất khả ngôn nghĩa là gì Khổ không nói hết Khổ không nói hết Ăn no quá cũng khổ đói bụng cũng khổ đẹp quá cũng khổ, xấu quá cũng khổ, lùn cũng khổ, cao cũng khổ, cỡ nào cũng khổ hết á. Cho nên khổ không nói hết, mà thật sự á, đâu phải hồi, hồi mình mới qua đó, hồi mình mới đặt chân tới Canada nè, khổ quá không biết tiếng Anh, đi làm ít lương mà bên Việt Nam gửi thơ thăm liên tiếp. mà hồi xưa mà thấy gì cái thời mình mới qua mà gặp cái bao thơ mà cái giền đỏ đỏ xanh xanh là rầu lắm nó chỉ một hai câu nó hỏi thăm thôi bắt đầu ở dưới này nó list một cái sớ táo quân mà bây giờ thì bớt rồi đỡ rồi phải không? nhưng mà mình hết qua cái khổ mà của cơm áo gạo tiền rồi bây giờ khổ tới gì khổ tới con mình bắt đầu nó lớn hồi nhỏ đó mình chỉ lo cho nó cơm ăn áo mặc thôi mình không phải bận tâm chuyện bạn bè giao tiếp của nó Cho nên mỗi một cái thời điểm Chúng ta có một cái khổ Chúng ta phải đối đầu Rồi mình còn khỏe đi làm cực Nhưng mà không bệnh Nằm đâu ngủ đó ăn chi cũng ngon Vậy mà bây giờ đến lúc Yên ổn thì bắt đầu đổ bệnh Đổ bệnh thì bây giờ hết khổ Vì người thân thì phải khổ bản thân Nay nó đau mai nó nhít Nhìn trào pháo Người ta ăn nghe giòn rụm <cười> Mình nhìn trào pháo chỉ biết thèm Ăn vô thì sợ nhít Mà nhai thì không được Thành thử ra Có những lúc mình hết khổ với người thân Thì bắt đầu khổ với bản thân mình Cho nên nếu mà nói là Tôi phiền phức lắm Cuộc đời này rất là khổ Cái đó mình nói để nhắc nhở thôi Chứ vốn dĩ nó đã vậy rồi Vốn dĩ đã vậy rồi Cho nên mình không khổ Cái này cũng khổ khác Bởi vì mỗi thời điểm Mình không khổ với người xung quanh Khổ với bản thân Rồi bây giờ có nhiều khi bệnh mình khổ bản thân rồi còn thêm gì nữa biết không ông chồng mình giờ ông cũng bệnh theo tôi cũng đau mà ông còn yếu thôi giờ người đau chăm sóc người yếu bị hai ông bà tuổi gỡ gỡ nhau mà ông mà bây giờ Bà bệnh thì không lẽ mình khỏe sao rồi ngược lại ổng bệnh không lẽ mình khỏe cho nên khổ không nói hết mình để ý có phải không đó lúc mà vợ chồng trẻ cũng khổ tương đồng bởi nỗi ghen không cũng mệt nữa <cười> rồi, rồi bây giờ già rồi hết ghen rồi giờ bắt đầu đổ xanh ra cái gì nữa sinh ra cái chuyện chăm sóc cơm mà chưa nói bắt đầu già xanh tật nữa hồi trẻ ăn gì cũng được mà bây giờ nấu cứng chút la nấu mềm chút cũng chịu nấu mặn chút cũng chịu tức là rất là khó chịu ôi cha khổ không nói hết <cười> khổ bất khả nguồn Vậy thì trong kinh Trong một cái bài sám đó Đệ tử chúng đẳng hiện thị Sanh tử phàm phu luân hồi lục đạo Khổ bất khả ngôn Đệ tử chúng con hiện là phàm phu Luân hồi sanh tử Trong vòng lục đạo này Khổ không nói hết Kim ngộ tri thức Hôm nay con được nhận ra được Các bậc thiện tri thức Kiến văn Phật thừa Thấy và nghe được Những pháp màu Pháp môn của chư Phật Cho nên đó, Tại sao Đức Phật bài Pháp đầu tiên Đức Phật phải nói khổ Không phải là Đức Phật muốn Cho mình chán chê cuộc đời này Mà Đức Phật muốn nói cho mình biết rằng Đừng quên một bản chất Rất thật của cuộc đời này Đó là khổ Mình không khổ với người xung quanh Cũng sẽ khổ với chính bản thân mình Do già, do bệnh Do chia ly hôm rồi phóng vào nói một bài ở bên mỹ đó đức phật nói một cái bài kinh đó người đời có bốn thứ rất thích trẻ đẹp là gì nữa khỏe trẻ đẹp khỏe mạnh và hội họp và người đời có bốn thứ không thích trẻ có ngày già lúc nó quên già nhớ trẻ nó vui nhưng mà cái lúc mà đấy bây giờ nhìn lại trời ơi Bây giờ tôi già tôi hết trẻ cái khổ Trời ơi bây giờ tôi xấu tôi hết đẹp khổ Trời ơi bây giờ tôi bắt đầu bệnh hết khỏe khổ Trời ơi bây giờ người thân tôi bắt đầu ly tán từ từ khổ Đó là bốn thứ người đời thích bốn thứ người đời không thích Còn bậc thánh giả, bậc trí giả thì khác Bậc trí giả có gì? Có giới, có định, có tuệ, có quán chiếu Giới định tuệ quán chiếu Và người có quán chiếu Về cái xác na vô thường Thì người đó sẽ giảm đi cái khổ Bây giờ mình thấy nè Hồi con mình nó nhỏ đó Mình mong cho con lớn Khi nó lớn lên Thì nó lại đi theo con đường mà nó chọn Mình khổ Đừng có nói chi nghe Có nhiều đứa nó nên lắm Nó ngoan lắm Nó học giỏi lắm Bây giờ chứ khổ con cái à Nó lựa con vợ không đúng ý mình Chả, Chứ cũng khổ nữa Nó, nó nghĩa là lúc Nghĩa là biết mình lúc nào cũng muốn Chín Cái gì cũng phải ngon hơn đó. Ngon hơn đó. Mà nếu mà gặp mà mình so lại với những người Mà ta không được gì hết thì giờ ta lên với ai Để Cho nên nhiều khi á, Mình phải quán thấy Đứa con mình cái gì Nó cũng được hết mà bây giờ cái duyên của nó gặp một cái người mà nó thương mà người đó lại khổ cái mình không chấm mà nó chấm phong hòa có một cái cô đó đó cổ ép đứa con trai cổ cưới vợ mà theo cái ý cổ mà nó đâu có thương đâu quý vị biết cuối tuần á cổ biểu nó con chở vợ con đi chợ đi cô quý vị biết nó nói là sao con bận má chở người má thương đi chợ đi <cười> <cười> nghĩa là Nó xác định người vợ này nó không thương Tại vì má ép con phải cưới thì con cưới thôi Và lúc nào nó cũng nói má, xưa má thương nó, má cưới nó Má cưới chở con, cái người thương của má đi chở đi Tại vì má thương chứ con không có thương Rồi quý vị thấy không? Mình ép nó thì mình vui Nhưng mà khi mà nó làm nghịch ý mình thì mình khổ Đó là Pháp Hòa nói thêm về ba dạng con mà trong Kinh Phật nói Để chúng ta hiểu rõ được Thì tự thân chúng ta nhận trước hết Về quán chiếu lại coi mình có con thuộc dạng nào Nếu mà nó ưu xanh thì thôi phước của mình Nhưng mà đừng tự cao, tự đắc Tự tôn, tự đại Tại vì lâu ngày nó thành tự tử Vì mình phải biết rằng đó là phước của mình Thì mình cần phải tu tập thêm nữa Để cho mình với cái những người con ưu đó, đó Được có duyên, được gặp nhau nữa Ví dụ hết đứa này rồi thì có thể mình nhiên với đứa khác Do cái nguyện lực của cha mẹ với nhau Với người đó với nhau Nhưng nếu mà mình tự cao tự đại Thì hết cái phước Thì mai mốt hết phước Thì mình có thể gặp những cái hoàn cảnh khó hơn Còn nếu như mình gặp một đứa con nào tùy xâm Thì mình biết rằng mình với nó Có sự đổi chác. Nghĩa là mình nuôi nó Bây giờ nó nuôi lại mình Còn ngược lại những đứa con Mà mình ít tốn thời gian Sức lực của nó Nhưng nó một lòng nó nghe lời mình. Hoặc thậm chí đôi lúc. Mình thấy mình xử cho nó chưa được dễ thương. Mà nó vẫn một lòng một dạ với mình. Thì mình biết. Đó là đứa con. ưu sanh. Còn đứa nào mà mình nói quá trời quá đất. Mà không được gì hết. Mình lấy. Mình thấy nó tưởng nó là hoa. Mình tưới nó riết. Đấy không? Mình tưới nó riết. Ai nhờ hoa không bọc mà cỏ lên không à? Đấy không? Thì mình biết rằng. Đó là đứa con liệt sanh. Mà nếu trường hợp gặp đứa con liệt sanh Thì phải lo tu tập sám hối Khi mà phước mình nó lên Bắt đầu nó tăng trưởng Nghiệp mình nó giảm Thì tự nhiên nó có một chút gì đó Nó sẽ lợi lạc Như mình đào giếm, mình đào nước Mặt nước thì chưa thấy nhưng mà hình như nó ngấm ngấm Nước nó hơi ẩm ẩm, thấp thấp Vừa vừa Mình biết là ở đây đúng là Cái mặt nước đào nữa Thì sẽ được tăng trưởng Bây giờ mới thấy chút đó thôi Thì đó là cái điều cuối mà Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng Mà để chúng ta biết rằng Chư Phật đến khỏi đời này Là do nguyện Còn chúng ta có mặt ở đây do gì? Do nghiệp Nhớ như vậy Các vị Bồ Tát, Phật Có mặt ở đời này là do nguyện Còn chúng ta là do nghiệp Bây giờ Pháp Hòa ví dụ đơn giản nè Sáng hôm nay Mình đến đây Tại vì tâm mình muốn tới Để ủng hộ cho đạo tràng Để cùng dự một cái ngày vui của Đức Phật Đây là nguyện tới mà Cho nên mình không có mệt Không có gì hết á Nhưng mà những đứa nhỏ Mình bắt nó dậy sớm rồi Mình lôi nó vô đây ngồi Nó ngồi nó rủ tới rủ rui Nó lại gì? Nó là nghiệp Nó cảm thấy nó không thích tới đây Nhưng mình bị Bị mình lôi nó Thì cũng như vậy Cái gì mình muốn làm Thì tự nhiên cái đó trở thành nguyện của mình Còn mình không thích làm Thì mình cảm thấy như có một cái gì khó khăn lắm đối với mình Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính Bạch Thầy Con là đệ tử của Thầy à, Tức là quý y với Pháp Hòa đó Con có câu chuyện thật muốn chia sẻ cùng Thầy Cách đây hơn một năm Con bị bệnh bú đầu Cần phải phẫu thuật Ca giải phẫu cần đến 5 tiếng sau cào cần đến 5 tiếng Sau khi giải phẫu xong con bị hôn mê chưa tỉnh hẳn lại trong lúc hôn mê con chim bao thấy con đang đứng niệm phật xung quanh con là mấy là mây à chung quanh con là mây bao phủ và có tiếng suối reo tiếng chim hót sau đó thì con thấy được tượng phật bổn sư thích ca và tượng phật này lại chuyển thành tượng phật À, trở thành tượng bồ tát quán thế âm trong lúc đó con không biết phải đi về đâu thì con bỗng thấy có một tăng đoàn đi ngang qua nhưng con lại không thấy được mặt và vị tăng cuối cùng xây mặt lại là thầy và thầy kêu con đi theo thầy nhanh lên kẻo không chịp nữa và con liền bước theo thầy lập tức con tỉnh lại và ngày và Ngay và ngày hôm sau, như vậy là con đã hôn mê 24 tiếng rồi Thầy đã cứu con sống lại, đến bây giờ con đã khỏe lại rồi Nhưng giấc mơ đó vẫn luôn in rõ trong tâm con Con xem đó là động lực, như lời Thầy nhắc nhở con Nguyện tinh tấn tu tập thêm Con rất biết ơn Thầy, con cầu nguyện cho Thầy được luôn nhiều sức khỏe đệ tử của Thầy <cười> thưa đại chúng đây là một giấc chim bao lành Thì trong cái thời gian mà Cái này nó cũng nói lên được là khi Chúng ta tu tập Thì sở dĩ vị Phật tử này được như vậy đó Cái đó là cái phước báo Cái phước của vị đó Và đồng thời cái hàng ngày mình tu tập Mình luôn luôn hướng Phật Đại chúng nhớ Lâu nay mình niệm Phật phải không ví dụ như niệm lấy miệng mình dùng miệng mình năm mô di là phật năm mô di là phật mình kêu vậy là niệm phật đó nhưng mà mình nhớ rằng đó, ngoài niệm phật mình còn chín cái niệm khác nữa chứ không phải chỉ niệm phật không niệm phật là một thôi niệm pháp niệm tăng niệm thí niệm giới niệm thiên à, niệm gì nữa niệm hưu tức À, niệm sổ tức, niệm vô thường, niệm chết Đó là 10 niệm Tại sao gọi là 10 niệm? Ví dụ có những lúc chúng ta cần niệm Pháp Niệm Pháp là niệm sao? Có những lúc chúng ta cần phải đọc một lời kinh Để chúng ta nhắc nhở mình Để chúng ta nhắc nhở mình Ví dụ như ở trong cái bài 10 điều mà Đức Phật Thầy đây an dạy đó Trong đó có câu Lòng trung kiên muôn thỏa còn nêu Dù ai nặng nhẹ trăm điều quyết không bỏ lý cao siêu của Thầy Nhiều thử thách đang vây con đó Nếu nặng lòng công khó tiêu tan Việc chi còn ở trần gian là còn hiểm hoặc chớ mang vào lòng Nếu mình thuộc được câu đó đó Thì khi mà khổ lụy hay là ai làm khổ mình đến Mình niệm pháp niệm câu đó liền Việc chi còn ở trần gian là còn huyễn hoặc chớ mang vào lòng <cười> Có phải huyễn hoặc không? Đấy, mình ngồi đây cũng huyễn hoặc hết Ngày hôm qua tới đây còn hớn hở Sáng nay cũng còn hớn hở Chiều nay ngồi hớn Hơi hết thở <cười> Bởi vì sao? Bắt đầu đuối rồi <cười> Bây giờ là chỉ trông là được đi về ngủ thôi không <cười> Huyển hoạt Cho nên rồi mình đến đây mấy mươi năm Mình đến đây mấy mươi năm Cõi đời này là cõi tạm Thân mình là thân tạm Thì cuộc sống này cũng là sống tạm Cái gì chúng ta làm cũng tạm hết cắm bình hoa nè Đẹp không? Đẹp tạm thôi Cái thân này cũng tạm thôi Mấy mươi năm thôi Bây giờ lâu lâu trở về lại đây Là thấy số quý bác là bắt đầu Có tuổi rồi Tóc bạc hơn ngày xưa rồi Đó là sự thật Cho nên mình niệm cái đó gọi là niệm Pháp Niệm cái lời Phật dạy Niệm những cái câu Niệm những cái gì mà giúp chúng ta Vượt qua được cái khổ trong lúc đó Có nhiều khi mình không có làm xấu Mình không có làm sai mà người ta nghi mình làm sai thôi thì sao hạ mình nhận lỗi mặc dù rằng không không có lỗi gì hết á nhưng mà thôi hạ mình nhận lỗi để làm chi để cho mọi việc nó sống hoặc là có nhiều khi mình niệm một câu mình niệm một cái câu pháp Đêm rất dài với người mất ngủ đường rất dài với người lữ hành mỏi mệt cũng thế Vòng luân hồi sanh tử sẽ rất dài Với kiếp con người Phải không Đêm dài với người mất ngủ Bữa nào mình mất ngủ mình thấy đêm nó dài lắm à, Đường rất dài với người lữ hành mỏi mệt Nếu mà chiều nay mà quý vị mà ra xe đi về Là quý vị thấy đường dài lắm Tại mình quá mệt Mỏi mệt trông cho về sớm Đường rất dài với lữ hành người mỏi mệt Nhưng mà cái đường sanh tử luân hồi này Nó cũng dài lê thê với một Với với con người của chúng ta đó mình niệm như gọi là niệm pháp hay là thậm chí á nó mình nghĩ trong bụng á người này mắng tôi chửi tôi hãm hại tôi mình luôn luôn nghĩ như vậy thì lúc nào mình cũng có khoảng cách với người đó hết mà trong kinh gọi là gì à mình luôn luôn nói là nó mắng tôi đánh tôi nó hại tôi ghét tôi ai nuôi hiềm hận ấy Hận thù sẽ không lui <cười> Nếu mình nuôi cái đó Về phong hòa ví dụ như quý cô cứ nghĩ phong hòa Không thích quý cô Mỗi lần gặp cho quý cô né Mà thật sự ra mình đâu có chắc là Cái người đó có ghét mình không Tự mình nuôi trong lòng mình Một cái ý nghĩ như vậy Để rồi mình giữ khoảng cách Mình không tới được với người đó Cho nên Mình niệm pháp Nó là niệm lời dạy của Phật Ngoài cái câu niệm Phật Có đôi lúc câu niệm Phật Nó không có tác dụng mà lúc này cần niệm pháp niệm một câu lời Phật dạy để giúp cho mình vượt khổ ví dụ mình niệm câu trong Bát giả Tâm Kinh là, sắc tức thị không không tức thị sắc <cười> tất cả các pháp này đều là không không này là sắc sắc này là không đấy quý vị thấy không hoa đẹp không đấy sắc đấy nhưng mà cái hoa này á, nó vốn làm từ những cái không phải là hoa như là đất nước lửa à, gì, gì. Uh, mây mưa gì đó đấy thằng nữa nó đẹp vậy nè nhưng đó là sắc đó nhưng mà chính cái sắc này nó là không bởi vì chút xíu nó nó héo hay là mình mình mình mình bẻ nó ra từng cánh thì nó không còn là một cái hoa đẹp nữa thì ngay cái sắc này mình vẫn thấy nó là không bản thân mình cũng vậy thôi mình ngồi đây vậy đó ngày hôm qua có một cô phật tử mới hỏi cái vấn đề chôn thiêu đó thì có quà có thưa là cuộc sống này con người mình sống mấy mươi năm khi mình chết đi rồi thì mình phải tìm một cách nào để mình giải quyết chôn là, là thiêu tùy ý mình mình đã không dính mắt vào cái xác thân này thì ai muốn làm gì cũng được hết chôn cũng được thiêu cũng được à, người xưa quan niệm là sống cái nhà thác cái mồ cho nên buộc lòng phải xây mộ à, nhưng mà cũng có người quan niệm khác quan niệm sao thân các bụi trả về cho các bụi Cho nên cái bài mà Người ơi xin người nhớ cho <cười> Thân thân này chỉ là các bụi Trả về các bụi Xin người nhớ cho Thì nhớ nhớ như vậy là, là niệm Pháp Ngoài ra mình còn niệm Tăng Những vị Tăng nào mà có đạo hạnh Thì chúng ta nên thường nhớ nghĩ đến vị đó Để chi để học cái hạnh của vị đó Có những vị Tăng có cái hạnh nhẫn Có vị những vị Tăng có cái hạnh lợi tha Thì mình nên nhớ những cái hạnh đó Rồi niệm gì nữa, niệm thí Niệm thí là cho đó, bố thí cho người ta đó Mình thấy rằng á, mình cho người ta, người ta vui dữ lắm à, Rồi niệm giới là gì? Mình giữ giới Luôn luôn nhớ những cái giới mình giữ Thí dụ như Phật tử thọ năm giới, cần phải nhớ giới không? Cần không? Cần, không nhớ giới sao giữ Cho nên ví dụ mình thọ giới phải giữ giới, nhớ giới Thì cái đó là niệm giới Không? Mình có 10 niệm là ngoài niệm Phật Cho nên vị Phật tử này Phước báo còn Và thường ngày có niệm Phật Niệm Pháp, niệm Tăng Niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên Vân vân Cho nên khi mình bệnh Mình được nhiều cái cái điềm lành Nó đến với mình Để giúp cho mình tăng trưởng được cái Sức khỏe và niềm tin của mình Xin Thầy hoan hỷ giải thích cho chúng con về câu giàu cho tạo tội hơn núi cả Chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng Quý vị nhớ câu này ở đâu không? Ở đâu? Kinh gì? Kinh Pháp Hoa đó Đây là bài kệ tán Tán tháng Kinh Pháp Hoa Hơn sáu muôn lời thành bảy cuốn Rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu Trong cổ nước cam lồ rịnh nhuận. trong miệng chất đề hồ nhỏ mát. Vì gì nữa? Bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Vậy thì có người thắc mắc, nếu như vậy mình tạo tội hơn hơn cái núi, mà không lẽ chỉ cần tụng vài ba hàng này mà tội hết sao? Phải không? Thì ở đây là nói tới cái lý Trước hết nói tới pháp hoa Trong này này Diệu pháp Diệu pháp là gì Là cái pháp vi diệu Mà cái pháp đó Chính là khi chúng ta trở về được giới Phật tâm Phật tánh của mình Mà được kinh đó, lấy cái, cái liên hoa Lấy cái hoa sen làm biểu tượng Tại vì hoa sen Là một loài hoa vượt khỏi bụng Mà nếu mình không bị vướng bụ Thì mới gọi là hoa sen Cũng như thế Nếu chúng ta vượt khỏi các cái dính mắt Bụi bặm của cuộc đời này Thì chúng ta là hoa sen Mà nếu chúng ta có tạo tội hơn núi cả Nghiệp chúng ta vẫn trả Nhưng bây giờ không khổ lụy Mà ví dụ như bây giờ Hồi trước kia mình làm lỗi Ngay bây giờ mình hiểu mình chấm dứt Thì nghiệp mình dứt ngang đó Mà nó tiếp tục tạo đó, phải không? Thì người ta là dứt nghiệp Nghĩa là dứt cái phần tạo nghiệp Nhưng mà cái quả Mà chúng ta phải trả những gì chúng ta làm Vẫn còn Nhưng mà một khi chúng ta đã hiểu được Pháp rồi Thấy được đường đi rồi Thì chúng ta dừng ngang đó Mà dừng ngang đó thì hết tạo nghiệp Pháp còn ví dụ nãy mình chửi cái người kia quá trời Do mình hiểu lầm Tự nhiên có một ai thấy Lời nói nhỏ với mình nghe cái Mình đâu có chửi nữa tại vì mình ốt dột rồi Mình hổ thẹn rồi Mình đã bị lố lời rồi Cho nên mình ngưng ngay đó Không nói nữa Thì ngay đó là mình chỉ cần Bắt đầu từ giờ phút đó Mình đem hết tâm thành của mình đến Để mình tu tập và là chẳng nhọc Diệu pháp vài ba hàng Còn núi cả tội lỗi đi nữa Bây giờ vẫn trả nhưng mà trả Trong bình an không có khổ Tại vì mình thấy được nhân quả Trước kia thì mình không thấy nhân quả thì mình trách Mình nghĩ là người đó hại tôi Người kia muốn à, à, thế này thế kia Nhưng mà thật sự ra tất cả đều từ ở đây mình Một khi tâm mình đã quyết dứt Thì ngay đó mình dừng Phóng vào ví dụ như quý vị thấy Cái miếng đất hoang mà chùa Tây Trúc mới mua đó thấy không? Thì khi mà mình phát tâm làm ở miếng đất đó rồi đó Thì miếng đất đó từ từ Nó sẽ trở thành từ một miếng đất hoang trở thành một thánh địa phải vậy không đó nếu mà mình phát tâm ngay chỗ đó ngay cái chỗ đất khoang đó mình phát tâm thì mình sẽ, người là phát tâm muốn làm chùa thì mỗi người dẹp cái cỏ đó bứng cái cây gai dẹp cái cỏ khô là hốt đi miếng rác từ từ thì cái miếng đất mà khô cằn đó rác dưới đó sẽ trở thành một thánh địa thì như vậy rõ ràng chẳng nhọc dịu pháp vài ba hàng dầu cho tạo tội hơn núi cả Xưa nay lấy thân này làm tội Thì bây giờ lấy thân này làm phước Xưa nay cái miệng này mình làm tội Thì bây giờ cái miệng này mình làm phước Phải không? Cho nên làm phước ở đâu? Cũng nơi thân tâm này Mà tạo tội ở đâu? Cũng nơi thân tâm này Chứ không có đâu hết á. Cái miệng này từ nhỏ tới lớn Chưa bao giờ nói tốt cho ai. Chưa bao giờ nói làm thiện Bây giờ phát tâm rồi Thì cái miệng này phải nói điều thiện Chứ không thể nói khác hơn được À, cái ý đó là như vậy Mà một khi mà mình Mình từ ở bùng Mà vượt bùng là hoa sen Cho nên kinh pháp hoa đó Kinh diệu pháp liên hoa là Lấy cái biểu tượng của hoa sen Làm cái pháp ví dụ vi diệu Đặc biệt không Từ bùng mà có sen à, Trong bùng Có bùng mà cũng có sen Quý vị nhớ câu đó không Có bùng mà cũng có sen Thì nếu mà không có buồn thì làm gì có sen? Thì không có chưa từng gặp khổ đau thì làm gì nhận ra được hạnh phúc? Cho nên thưa đại chúng, mình làm cái chùa Tây Trúc ở đây gian nan dữ lắm, mà tiền không có. Nhân sự không có. Rồi gì nữa? Gì? Nhân lực không có, tài lực không có mà gặp đủ thứ rắc rối. hết Bởi vì mình mua cái nhà thờ Mà nhà thờ này là nhà thờ gì Nhà thờ lịch sử Tám mươi mấy năm lịch sử rồi Bây giờ họ không cho mình Khuếch trương cái nhà thờ đó Phải giữ nguyên cái trạng dạng đó Nhưng mà nếu không có gian khó này Thì mai mốt đây mà thành tựu Cái ngôi chùa mình không thấy Có gì đặc biệt hết Từ cái đặc từ cái chỗ gian khó Mà mình lần lượt Mình vượt khó Chừng đó mình mới thấy sao quả thật là diệu pháp <cười> quý vị thấy bỏ cuộc dễ lắm thôi mệt mỏi quá tôi làm mà chẳng thấy ai khen mà chê không bỏ cuộc liền không? thôi bây giờ mệt mỏi quá tôi làm tôi thấy phiêu quá không biết mai mốt đây tới đâu thôi bỏ cuộc liền cho nên chẳng nhập diệu pháp dài ba hàng là vậy đó chỉ cần một cân vượt qua thì chính ngay đó là diệu pháp của mình Cái ý nó là vậy đó cho nên từ ở nơi buồn như mà chúng ta vượt được từ những cái khổ lụy mà chúng ta vươn lên từ những cái thất bại mà chúng ta thành công từ những cái hoang mà chúng ta thành ra cái màu mỡ quý vị thấy tây thiên không tu viện tây thiên ai mà tới đó vào những năm mới mua thì sẽ thấy từ một cái chuồng bò mà chúng ta sửa thành một cái thiền đường một cái nơi để mà tu Rồi ở đó được 5 năm Khi mà đại chúng đông đảo lên rồi Thì bắt đầu nó xây các tim Mà xây tới đâu thì cực tới đó Xây tới đâu thì cực tới đó Nhưng mà nếu không làm Thì chúng ta không có gì hết Cho nên đừng có sợ nhọc không? Chỉ cần nhọc đôi ba dòng thôi Mà chúng ta có được cái vi diệu pháp Đó là cái ý của cái bài Kệ Tán thán Kinh Pháp Hoa Rồi câu hỏi kế Kính xin Thầy quan hỷ giải thích cho chúng con câu hỏi này Trong pháp môn tịnh độ Hòa thượng trí tịnh nói là Đi đứng nằm ngồi chúng ta đều phải niệm Phật Nếu mà niệm Phật như vậy thì làm sao mình ngủ <cười> Đúng rồi Hòa thượng nói là đi đứng nằm đều động Phật Chứ hòa thượng đâu có nói ngủ niệm Phật đâu Nằm thôi mà Thưa đại chúng Hòa Thượng có nói cái chỗ này nè Tôi chưa phải là người niệm Phật tới chỗ nhất tâm Nhưng mà tôi có thể niệm Phật tương tục Làm sao Ví dụ đang nói chuyện nè Đang nói nè Ngưng niệm Phật Mình đang nói chuyện bằng sao mà niệm Phật Nhưng mà dứt câu chuyện rồi thì bắt đầu niệm Phật trở lại Quý hiểu ý không Vậy thì Mình ngủ cũng vậy Leo lên giường Đâu có ai mà vừa nằm xuống khò liền đâu Ít nhất phải 5 phút sau Thì trong khoảng 5 phút mà chưa ngủ Thì mình niệm Phật Đến khi nào mình ngủ rồi thì thôi Nhưng mà hổng chừng Trong khi mình nhờ 5 phút mình niệm như vậy đó Mà hổng chừng trong giấc chim bao Lỡ mình có thấy Tầm bậy á Mình vẫn niệm mình vẫn niệm phật Tại vì trước khi ngủ Tâm mình niệm Phật Miệng mình niệm Phật đó. Thì quý vị nhớ là Nhất tâm bất loạn thì khó Nhất tâm bất loạn là Niệm tới cái chỗ là một tâm Dù nói chuyện Vẫn là niệm Phật Khó quá làm chưa được Nhưng mà ít nhất khi mình dừng câu chuyện Niệm Phật Ví dụ đang ngồi niệm Phật Đang đứng nấu ăn niệm Phật Có một cái điện thoại reo bắt pho Thì khi mình bắt pho lên Alo Ngay cái giây phút alo là mình ngưng niệm Phật rồi đó để mình chú tâm vô câu chuyện mình nói dạ rồi cảm ơn chị nha lát gặp lại cúp cái phone thì nghe cái chỗ mình cúp phone tiếp tục niệm phật quý vị quý không cho nên niệm phật liên tục là như vậy còn khi nào mình cần làm cái gì thì mình dừng lại để mình chú tâm vô cái đó mà chú tâm vô như vậy mà nhờ cái năng lực trong khi niệm phật nãy giờ đó nó trở thành ra một cái năng lượng làm thiện giúp cho chúng ta tiếp tục làm công việc đó bằng tất cả tâm của mình ví dụ như mình giúp mình làm một cái việc gì đó mà mình tỉnh mình tỉnh trong khi mình làm thì tự nhiên mình làm một cách gọn gàng thành tựu tốt hơn cho nên mình đang giúp đỡ cho ai đang nói việc gì đó mà nhờ nãy giờ niệm phật cho nên tâm mình nó tỉnh theo niệm phật nãy giờ rồi cho nên ít có sân Ít có nỗi nóng Ít có bực bội Trong khi câu chuyện tiếp nó tới với mình Bởi vì nãy giờ câu niệm Phật nuôi dưỡng mình Đó đó là cái cách tu niệm Phật của Hòa Thượng Trí Tịnh Ngài xác định Ngài nói rõ với chúng ta là Giúp câu chuyện thì trở về niệm Phật Được như vậy cũng đã quý rồi đó Chỉ còn cái chuyện mình nhất tâm bất loạn thì Chưa không Bởi vì mình hết nghĩ này tới nghĩ kia mà Nãy giờ ngồi ở đây chứ tâm đâu có nhất đâu Nếu mà có dứt thì dứt gì à, Nhắm mắt lại Để mình trở về với cái dứt đó của mình Câu hỏi kế Con xin hỏi thầy Mình không ăn thịt, không ăn cá Vậy mình có đầy đủ sức khỏe không Giờ nhìn quý thầy là biết liền Nhìn quý thầy, quý sư cô là biết liền Vị nào phần lớn của ăn chay từ nhỏ tới lớn à, Như ni sư trụ trì cho Pháp Hoa ăn từ nhỏ nè Đó, có phức sức đâu mà tiếng còn lớn hơn mình nữa Sức còn dẻo dai hơn quý vị nữa à, Quý vị mà ni sư phải thức dậy từ hồi 3-4 giờ sáng hôm nay đó Rồi đi xuống đây là bận rộn suốt cả tới bây giờ đó Còn mình là tối được về nhà ngủ sớm ha rồi sáng ăn sáng lên đây chỉ ngồi vòng vòng chơi thôi đó mà giờ còn nhắm mắt thiền định <cười> mí mắt chân trời mỏi rồi không có mất sức đâu nếu mình ăn đúng thật sự ăn chay không mất sức nếu mình ăn đúng phương pháp ăn đúng đây là gì nghĩa là chúng ta luôn luôn đại chúng cứ nhớ cái giới thứ năm phật dạy rõ lắm mình phải lựa những thức ăn nào phù hợp với thân Mình phải lựa những thức ăn nào phù hợp với tâm Bởi vì thân tâm cần được nuôi dưỡng Bởi hai loại thức ăn Cho nên người Việt của mình ăn cơm á, Âm dương hài hòa Phá hoài ví dụ ha Hôm nào mình ăn một món đồ chiên Ví dụ mình lấy nấm Lấy bông cải trắng mình lăn bột chiên đi Thường thường mình lót ở đâu Lót ở trên gì? Xà lách Xà lách son, cà chua mình lót lên Bởi vì sao? Vì mình quan niệm rằng cái món đó là món chiên ăn có rau vô thì nó nó mát mình nấu canh cải bẹ xanh nhớ để gừng tại vì canh cải bẹ xanh nó mát nó hàn phải có gừng vô để nó giữ điều lại cái cái âm tính của cái nồi canh đó Pháp vào ví dụ vậy đó cho nên không có mất sức nếu mà mình ăn đúng cách và mình nhìn vô các vị xuất gia các vị nào phần lớn của ăn chay từ nhỏ tới lớn à khác vị đi xuất gia mà từ nhỏ là ăn chay từ nhỏ chứ có ngày nào ăn thịt cá đâu rồi, rồi bây giờ mới giờ hỏi nè có những người người ta ăn thịt suốt cuộc đời của họ họ có bệnh không không bệnh như thường mà thậm chí nhiều khi sức khỏe họ còn yếu hơn người, người ăn chay nữa rồi bây giờ bằng chứng mà rõ ràng nhất là quý vị nhìn con bé trung huyền con của quảng tánh á là nó ăn chay từ trong bụng mẹ đó mà nó xanh ra nó còn khỏe mạnh nó tròn trịa hơn chị em nó nữa, nữa thành nữ ra mình thấy rõ ràng ăn chay không mất sức mà các đứa nhỏ con của chị bây giờ vẫn ăn chay trường mà bạn nó hỏi chứ tại sao mày ăn rau nó nói mày ăn con gà mày cắt cổ con gà rồi con gà nó không mọc cái cổ lại còn cái cọng rau mày cắt ngang cái cọng rau mình ăn cái cọng rau nó mọc lại trả lời vậy đó hay không Mình người lớn nghĩ mình chưa ra nữa <cười> đó. Nên Nó nghĩ mình ăn cọng rau Mình cắt cọng rau Rồi cọng rau mọc lại khác mình ăn Còn con gà mình cắt cái cổ nó rồi Thì nó chết nó không mọc lại cái cổ Cho nên tổn hại cái tình thương mình không ăn đó. Cho nên ăn chay không mất sức Như là Pháp Hòa đây là phải nhịn bớt <cười> Kính thưa Thầy mẹ con mất năm 2002 Mấy hôm trước con mơ thấy mẹ về Bảo anh chị con Đốt vàng mã cho mẹ Vậy là mẹ con chưa siêu thoát hay sao Thật ra thì Cái người mà Cái người âm á Người ta Không phải là người ta cần cái đó Nhưng mà theo cái Cái cái cái đời sống Quen của họ rồi Không có không được Pháp Hòa ví dụ nè Mình đi đâu á phải có tiền trong túi mặc dù không có xài nhưng mà ra khỏi cửa là phải có vài chục mà nói theo tiếng việt là gì nhằn túi không có tự nhiên mình thấy nó, nó, nó giống như mình sợ sợ lo lo gì vậy đó phải vậy không thì cái người cái người mất cũng vậy khi họ ở trong cái cõi âm mà họ chưa nhận chứng được cái sự gọi là huyền hoặc của của ta bà của đời này á Thì họ nghĩ phải có mặt cái này Phải có xài cái kia Chứ thật sự chẳng xài gì hết Có nhiều vị người ta, ta nói đó, Ma mà mua đồ ăn Khuya mình đi bán Gặp người đó ra mua thức ăn Mua xong đưa tiền cho mình đàng hoàng Tới sáng ra tỉnh dậy mở ra Thấy toàn là lá cây không Đó là gì? Đó là tại cái, cái, cái, cái, cái tâm thức Cái thần thức của họ nhận là như vậy Cho nên nếu mình để an lòng thì mình cứ tụng kinh, mình siêu độ cho họ. Khi họ họ hiểu, họ hiểu tận nguồn rồi thì họ không còn dính mắc cái việc đó nữa, họ đòi hỏi cái gì nữa. Còn đó là mình nói ở cái mặt nếu người đó có về chưa nói đến việc là tâm hồn tâm của mình thường ngày nhớ nghĩ đến cha mẹ, lo sợ cha mẹ thiếu thốn, cho nên nó lâu ngày nó trở thành một cái cái cái cái chủng tử trong cái tàn thức của mình, tối ngủ dậy cái mình phóng ra mình nghĩ là người thân mình cần cái này cần cái nọ vậy đó câu hỏi kế là người bệnh tật một trăm không nói chuyện không tự ăn được chỉ đi lại trong nhà thôi còn không được không làm được tất cả nhưng rất thích nghe kinh ngủ thức dậy là tìm máy niệm phật liền và rất thích nghe tiếng chuông mỏ cũng thích đánh chuông cứ cầm máy niệm phật nghe suốt ngày Đến lúc đi ngủ mới thôi. Nhưng có đôi lúc nào không vừa ý lên cơn tức thì đập phá hư bởi vì bệnh tâm thần. Những người như vậy có được phép đi xuất gia không? Cái thứ hai muốn hỏi là à, người hơn 60 tuổi có được xuất gia không? Vì con nghe bạn con nói là không nên vì không có làm lợi ích cho Tam Bảo. Thì à, trước hết là vấn đề người bệnh tâm thần Thật ra thì à, theo cái bình đẳng của Đạo Phật Thì ai cũng được tu hết Không ai mà không được tu cả Nhưng Tùy theo hoàn cảnh của mỗi người Mà cái việc tu đó được ứng dụng Ví dụ như cái người bệnh tâm thần này Được tu không? Được tu Nhưng mà tu ở đâu? Tu ở nhà Không cần phải tới chùa Bởi vì sao Bởi vì ở chùa là một cái nơi công cộng Và có rất nhiều người ra vào Cho nên cái sự Tiếp Cái sự mà giao tiếp của vị bệnh tâm thần này Chưa chắc đã có thể yên Cho nên họ vào chùa Thì chưa chắc họ đã bình yên hơn họ ở nhà Cho nên mình muốn họ tu Nhưng mà thật sự cái tu họ nó không có đi xa hơn Và đôi lúc còn tệ hơn Là làm cho họ bệnh Và cái thứ hai nữa đó là ở một cái môi trường Tất cả mọi người phải tự Phải có gánh vác những công việc Phải tự nỗ lực trong mọi việc Mà một người mà không đủ năng lực để tự lo cho mình Thì ai lo cho vị này Cho nên vị này vẫn được tu thôi Nhưng mà ở cái mức độ là Vị này tu ở nhà và được sự trợ duyên giúp đỡ của người thân Như vậy sẽ tốt cho họ hơn Ở trong... À... trong Phật giáo đại chúng nhớ là bất cứ ai cũng được tu hết không có kỳ thị bất cứ một người nào nhưng người đó mình phải hiểu hoàn cảnh của cái vị đó để mình đưa cái vị đó vào cái môi trường tu đúng cho cái hoàn cảnh họ thì cái sự tu họ nó sẽ thăng tiến hơn còn nếu không thì họ sẽ bị họ sẽ bị buồn khổ họ sẽ khó chịu vì họ không ở đúng cái môi trường pháo hòa ví dụ như Thí dụ như bây giờ có một người Mỹ họ sinh vô đây đi xuất gia Thì phố Hòa Xét thấy rằng ở đây mình chưa đủ điều kiện để cho một người Mỹ nhập chúng Tại vì ở đây là có thể nói là 95% mình sinh hoạt là theo người Việt hết à, Người Mỹ cũng có nhưng mà rất ít Thành thử ra sợ mình tiếp nhận một người Mỹ vô như vậy đó Họ có feel, họ có cái cảm giác là họ không có belong to họ không có không không có hội nhập vào được thì mình phải nên giới thiệu họ đi vào những cái môi trường nào mà đa phần là người người Mỹ người Tây có những chương trình cho họ rõ ràng thì như vậy mình giúp ích cho họ hơn tại vì mình thí dụ bây giờ mình ham một người đệ tử ờ, thậm chí còn để khoe với người ta tôi cũng có đệ tử Mỹ như ai vậy nhưng mà tội nghiệp người ta người ta mình mình được cái tiếng là mình được một người đệ tử thôi nhưng mà rốt cuộc không đúng cái môi trường của họ và làm cho họ thối tâm hơn Thì lỡ họ không hợp được với mình thì nó rất là thối tâm Cho nên ở đây cái, cái tâm từ bi và tiếp nhận người tu của chúng ta là có Nhưng chúng ta phải thấy được hoàn cảnh của mỗi người Mà chúng ta đưa họ vào đúng cái môi trường họ tu Thì như vậy sẽ giúp họ được nhiều hơn Cũng như thế, cái người lớn tuổi cũng vậy Thí dụ người lớn tuổi 60 tuổi mà không có bệnh Thì vẫn có thể xuất gia được À, ở trong kinh đây là bài kinh Đức Phật nói nha. ở trong kinh à, tăng chi bộ á, Đức Phật có nêu ra năm cái điều mà người già người lớn tuổi tu khó làm được. và nếu họ làm được thì thật là hy hữu. Đức Phật nói á, người xuất gia lớn tuổi á, có năm cái điều mà mà hơi khó là gì? thứ nhất là vấn đề tế nghị thứ hai là uy nghi, tại vì lớn tuổi rồi, mình sống theo cái tập khí ở ở bên nhà mình quen rồi, mình vô trong chùa mình phục hồi cái cái tập khí mà của người tu nó hơi khó. đừng có nói chi mà đừng có nói là già chừng ba bốn chục tuổi thôi, sống theo cái đời nó quen rồi mà vô chùa tu cũng là một cái khó đó. ví dụ như ở nhà đó mình có cái thói quen là ngủ tới mười giờ mới dậy. Mà vô chùa mà mà ngày nào cũng ngủ giờ đó thì có lẽ là không thể không thể chấp nhận Rồi Người lớn tuổi là một á, là vấn đề tế nhị Hai là vấn đề oai nghi Ba đó là có thể nghe và nhớ nhiều Thứ tư là có thể đi thuyết pháp Thứ năm là có thể à, thực hiện hết tất cả những cái, cái giới hay là cái học của các vị đó Tại vì sao ở đây là không có chê nha Nhưng mà đây là mình nói cái khó khăn của người lớn tuổi nữ ra à, trên cái cái cái bình thường á, là vị người lớn tuổi không có đi xuất gia Nhưng mà rồi tùy theo mỗi cá nhân của mỗi người Mà chư tăng ở ngôi chùa đó Duyệt xét theo cái hoàn cảnh của vị đó mà có thể chấp nhận Ví dụ như có những người rất là lớn tuổi rồi đi tù Để làm gì? Gieo duyên Giao duyên thôi. Giống như Pháp Hòa nhớ Hồi đó Pháp Hòa hay kể Đại chúng nghe Pháp Hòa có ông Sư Huynh đó. Năm Pháp Hòa 16 tuổi đi tu 15 tuổi đi tu là ông đã Tám mấy tuổi rồi Ông đi tu trước Pháp Hòa mấy tháng thôi thế Thì Hai người sống chung Là hai thế giới rồi Mình thì thức học bài Làm việc còn ông là Tám giờ lòng đã đi ngủ rồi Rồi bắt đầu ngủ xong chừng 2 giờ 3 giờ ông dậy là ông mở đèn sáng choang lên hết. Mà ông bị lãng tay cho nên là ông kéo bàn kéo ghế đóng cửa gì nó rầm rầm giống như là ông ông có nghe đâu. Mình nằm mình chịu trận hết mà cái phòng ngủ thì kia một chỉ cách nhau hai gang tay, hai cái giường cách nhau chỉ có hai gang tay. Phòng chút nị thôi, không có một cái chỗ gì xây sợ hết. Và Hoài nhớ lúc đó là quần áo tập dỡ mà không có đồ để đựng á, lấy cái thùng mà trong chợ mà bán đựng sữa bây giờ mấy cô đựng đồ ăn á, mấy cái thùng nhựa đó đó hồi đó là phải đựng đồ trong mấy cái thùng nhựa đó năm đó. bảy thùng chồng một chồng lên vậy đó rồi mỗi lần mà cần cái gì là phải bưng từng thùng từng thùng xuống đóng có chỗ đâu cái phòng có nục tại vì cái nhà bếp là cái nhà ăn là ai nhớ chùa trúc lâm ở dưới riverdale à... Vừa là nhà bếp nè, vừa là nhà ăn nè, vừa là chỗ thờ tổ nè, thờ linh nè, rồi phòng ngủ của phía thầy, một chút xíu chỗ đó thôi. Thầy nói không có không gian, mà sống chung như vậy đó, cả bao nhiêu năm trời. Và ông ấy là ông quên, ông có nhớ, mà lãng tai, mà thích nhiều không, thích làm chủ lễ. <cười> thầy nói mỗi lần mà ông lên làm chủ lễ, ông sướng xong cái dưới này mình tụng, ông đấu nghe mình tụng tiếp thôi, ông ngưng. ông ngưng ông mệt ông ngưng cái mình tụng tiếp cái ông đâu có nghe ông tụng lại ngay chỗ ông ngưng <cười> mình đã đi được đoạn cái phải quay trở lại tụng với ông mà cứ ngày nào cũng là như vậy một cái khó rồi phải không mình lên tụng kinh mà nghĩa là tại vì theo lệ là sư huynh là phải lên hướng dẫn lễ Thì ông lên ông ông hướng dẫn ông với mà ông lãng tao mình đánh khánh ông đâu có nghe Ông cứ tụng theo kiểu của ông thôi. Chí tâm đánh lễ. Tần hư không biến pháp giới Tụng theo kiểu vậy. Rồi mình không biết đường đâu. Mình đánh khánh. Mà ông ngưng chỗ nào. Mình đi rồi. Cái ông kéo trở lại. Có bữa ông lên. Chí tâm đánh lễ. không quên cái này. Chú chú. Này, Câu gì nữa chú. <cười> nhưng mà rất là. thành nữa mình nói là. Cái đó không phải là cái. Cái mình cười. Nhưng mà. Những cái gì Phật nói trong kinh. Đó là chưa nói những cái vấn đề khác nữa. Ông ấy thì à, chịu trách nhiệm mỗi ngày là nấu một nồi cơm thôi. Còn ngoài việc khác là Pháp Hòa làm hết. Ông cứ ngày nào cũng đếm hết. Thầy viện chủ ăn một bát cơm. Tôi một bát cơm. Chú Pháp Hòa hai bát cơm là ông nấu đủ bốn bát. <cười> có khách một cái là mình nhịn. Là tại vì thầy viện chủ mời khách cho là mình không có ăn. Thí dụ vậy. Rồi mà... mà...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 Hít một hơi thật sâu Và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại Thầy Tế Nhị là gì? Tức là nhiều khi mình ưng nói gì mình nói Tại vì sao? Tại mình quen cái thói quen là Mình làm lớn mà Kêu mấy đứa nhỏ ê mày Thì vậy đó nhớ đây là trong nội bộ mấy mấy cô lớn tuổi thôi phóc hòa thì chắc có duyên với mấy người già lớn tuổi thử từ nhỏ tới lớn vô chùa tu là toàn gặp <cười> trưởng lão không à con bữa nọ cái cô đó cũng gặp cổ lớn tuổi rồi bà sáu mấy bảy chục mới đi tu rồi cũng hơi quên quên vậy cái cổ gặp mà, bà nội đứa cháu đó ê con con bà nội con lúc này ở bển nó còn đi, đi hốt rác <cười> trời ơi là cái người cháu cái hộ quê vợ đó trời ơi bà nói đi đại khái là nhiều khi mình quên thì mình không có nhớ mình nói gì rồi đi gặp đám cưới người ta cái hôm nay tôi xin đại diện cho mấy chị em trong chùa xin chia buồn với mấy anh chị thật sự là đó là những cái những cái trở ngại là học là không nhớ gì hết. đó là mình nói về cái tế hạnh cái oai nghi cái sự nhớ là chưa nói khi mà người lớn tuổi đó, Mình mấy mươi năm trời là mình đã thành một cái thói quen thống lãnh trong gia đình. Bây giờ mà đi vô chùa mình làm một cái sư em mà nhỏ nhất rất là khó. Rất là khó. Thí dụ như vị đó bây giờ 70 tuổi rồi mà giờ mới vô làm sa di là coi như là chưa chú tiểu rồi. Cho nên là ăn là phải ngồi ở sao, rồi đi là phải đi sao, đắp y là phải đi tuốt người sao vậy. Thành thử đôi khi các vị không thoải mái. và nghĩ rằng là mình vô đây thì mình sẽ được một cái đặc biệt đó là chưa nói gặp những vị mà tu trẻ đó ha nó cũng có cái khó của tu trẻ là gì biết không nó ỷ nó ỷ nó, nó tu đồng chân nhập đạo phải không đó, nó nó là, là tu từ từ từ trung trứng tu ra tưởng nó nhiều khi sanh cái tâm là coi thường mấy vị lớn tuổi nữa cho nên cái người thầy á mà tiếp độ đệ tử mà hai thế hệ như vậy đó Là phải phải rất là khéo léo để làm sao dung hợp được dung hợp được các tự đệ của mình Và trong số những cái người sư huynh sư đệ sống chung đó, Là phải dung hòa dữ lắm mới có thể sống chung mà không cãi vã Mà Pháp Hòa được một cái hạnh phúc đó, là Pháp Hòa với ông cụ Pháp An đó. Huynh đệ sống hai thế giới mà chưa bao giờ có một sự phiền não gì với nhau Nhiều khi mình ngủ, mình ngủ mê mà mình cần ngủ mà ông cứ rầm rầm mình cũng hơi. Nhưng mà lúc đó, nó tạo, tuổi đó là cho dù sập nhà cũng ngủ như thường chứ chẳng có gì phải trở ngại. Cho nên không có gì trở ngại hết. Mà rất là, rất là vui. Đôi khi mình đói quá mình hơi bực ổng. Cái lời gạo cả đống vậy mà ổng chịu nấu. ông cứ sợ ăn cơm nguội á, không chịu nấu cơm. Mà mình đi học về là đói muốn chết. thằng nữ ra chiều nào cũng ăn cơm xong là tối lại trước khi đi ngủ là đói bụng. mà lúc đó rất may có một cô Phật tử cô biết cô biết là là chú rất là đói cho nên tối đi tụng kinh cô cô làm thêm phần ăn ở nhà của cô lên cô cho à, mà nhờ như vậy mà mà mình sống sót <cười> à, đại khái là như vậy thì à, thật ra thì tất cả đều được tu nhưng mà rồi mình sẽ cho một cái môi trường nào đó ví dụ như mình độ một người xuất gia lớn tuổi tu cũng được Gọi là gieo duyên đi, nếu mà vị đó nhưng không thể uh, tùy thuận một cách 100%. Ví dụ như căn bản nhất đi xuất gia là gì? Căn bản nhất nghĩa xuất gia là gì? Là phải rời cái gia đình của mình. Nếu mình lên xin thầy mình nói thầy ơi giờ con lớn tuổi thầy cho con đi xuất gia rồi cái con dạng ở với cháu con. Hỏi sao phải ở với cháu con tại vì con phải giữ cháu con. Vậy thì thôi mình nếu mình giữ cháu thì mình có thể ở nhà mình giữ cháu, mình lo công việc nhà, mình vẫn giữ tâm tu được chứ không có gì trở ngại. Cái cạo đầu, cái thế giới nó chỉ là một hình tướng thôi. Nó là hình thức, đặc biệt là người lớn tuổi, đôi khi mình chỉ ham một cái hình tướng đó nhưng mình chưa thực hiện được một cái điều cơ bản nhất của cái việc đó thì nó uổng, nó uổng đi. Nó không mình không làm được cái rồi thậm chí người khác nhìn vô ta thấy trời ơi, đạo Phật sao mà dễ quá ha. À, ai muốn tu tu muốn về nhà về muốn ở chùa ở muốn về giữ cháo giữ muốn uh, nấu cơm cho con nấu uh, thành thử họ thấy rằng đạo Phật không có một cái gì gọi là ngăn nắp trật tự trong cái vấn đề đó mà thực tế là không phải như vậy. Cho nên các thầy uh, bổn sư nhiều khi cũng vui di, từ bi nhưng có những cái mình nên có một cái gì đó nó, nó nó nó chừng mực phương tiện là một việc nhưng mà trong cái phương tiện đó không thể À, tùy tiện Phương tiện không thể tùy tiện Mà nếu tùy tiện chúng ta dùng phương tiện Thì chúng ta lợi dụng cái phương tiện đó Thì chúng ta có lỗi với Phật Pháp Là chúng ta không làm đi cái hình ảnh Của người xuất gia nó đúng nghĩa Ví dụ người lớn tuổi đó mà họ tu Mà họ có thể giúp tâm niệm Phật đó họ không cần phải thọ tới giới tỳ kheo nữa Sa-di Bồ-Tát giới Và tu tập cho tinh chuyên Như thế nào để ngày ra đi Để lại một cái hình ảnh đẹp cho con cháu Để con cháu thấy rằng cái sự tu tập của má mình có kết quả con Của cha mình có kết quả Có đôi khi các vị xuất gia nhưng mà về nhà vẫn sống ở gia đình Không có được sự nhắc nhở Không có được sự khuyến tấn thì quý vị sống y rồng rạc đời Và thậm chí tâm tấn khó khăn thì con cái nó rất là phiền Và cảm thấy rằng à, à, tôi còn phải lo cho bà già tôi Tại bà già tôi giờ tu cái này cũng được cái kia cũng được Mà trong khi đó mình sống ở trong cái môi trường gia đình Thì cái đó là cái mà chúng ta cần phải xét lại. Chúng ta thương và chăm sóc và nâng đỡ và trợ duyên. Nhưng mà ở chừng mực nào đó. Nếu cái vị đó có lòng tu và khả năng có thể tu được. Nhưng mà cái điều cơ bản nhất là chúng ta phải làm. Cũng giống như trong Phật Pháp chúng ta có rất nhiều những cái phương tiện. Nhưng mà có những cái phương tiện nào nó chừng mực chứ không thể đi hơn được. Tại vì như vậy nó sẽ làm cho người khác... À, ngay cái người đó Ngay cái đương sự tiếp nhận đó Họ thấy Phật Pháp rất là dễ à, Luật giới không có gì gọi là à, Khó khăn Thì họ sanh cái tâm sanh lờn Mà chính cái tâm sanh lờn đó Họ đã bị mất cái phước trong vấn đề tu tập rồi. Cho nên là Theo Pháp Hòa theo, Được học từ các bậc tôn đức là như vậy Con hỏi thầy Khi làm việc thiện như bố thí Thì trong lòng con luôn nghĩ sẽ được phước nên con mới làm à, Khi còn làm có mục đích tích phước cho con Theo con hiểu đạo Phật khi mình làm việc thiện đó Giúp đỡ ai thì không nên có mục đích à, Còn có suy nghĩ làm như vậy à, để tốt cho mình Như vậy trái đạo luật không? À, cái câu hỏi đơn giản là Khi mình làm việc phước Mà mình còn suy nghĩ tới cái cái việc à, mục đích Hay là cái vấn đề mình tích cái phước Thì nó đã sai với đạo Là tại vì đạo Phật dạy là khi mình làm cái gì Mình không có à, à, suy nghĩ Không có toan tính Thưa cái câu hỏi này à, nó à, Nó không có hẳn là như vậy Thứ nhất Khi chúng ta làm việc phước Mà chúng ta không biết mục đích của chúng ta làm Thì nghĩa là chúng ta làm trong cái cái gọi là cái vô tâm Cái không suy nghĩ sao Không có đúng Khi chúng ta làm việc gì chúng ta phải tư duy Trong kinh Phật dạy rất rõ nha Khi làm phải suy nghĩ Trong khi làm phải suy nghĩ Và sau khi làm phải suy nghĩ Cái suy nghĩ này á, là để mình thấy cái việc gì nên làm Làm được chừng mực cỡ nào Chứ không phải là toan tính à, Thiệt hơn Mình nhận được cái phần gì Từ cái người mình giúp đỡ Không phải cái toan tính đó Phó quả ví dụ Như là mình à, Cho con mình đi học Cha mẹ mà dẫn con đi học Là phải lựa cái trường nào Tốt cho con mình Thậm chí sau khi suy nghĩ Trường đó rồi phải không gửi nó tới Nhưng mà vẫn theo dõi cái quá trình con mình đi học Coi trong một cái năm học qua con mình nó đã học như thế nào Hình như là nó vô đó nó chơi với một số bạn không tốt Và cái môi trường ở chỗ đó không tốt Thì phải dời đứa con nó ra chỗ khác Không học chỗ đó nữa Trong khi đã gửi vô trường rồi Vẫn phải tiếp tục dò xét Đúng không? Rồi sau khi đó rồi phải coi nữa Ví dụ như mấy chú tiểu ở chùa xưa nè Tại sao ngay phía sau chùa có một cái trường học quả không cho đi? Là vì cái môi trường ở cái trường học phía sau này không tốt. Mà pháp quả đành phải đem tuốt ở xa mà gửi. Mà sáng nào cũng phải chở đi. Rồi chiều phải đón về mà trong khi đó mấy chú chỉ cần qua con đường là là tới được. Chứ cái vấn đề đó, nếu mình không suy nghĩ nghĩa là mình làm bằng vô tâm. Không phải vậy. Mà nếu mình nói đúng hơn là làm mà không có trí tuệ, không có tư duy quán chiếu cái việc chúng ta làm. Chúng ta phải suy nghĩ việc chúng ta làm nhưng không phải là chúng ta toan tính lợi hại cái gì lợi cho mình. Ờ cho này ít nhưng mà sau này mình sẽ được lợi rất là nhiều. Mình mình cho đứa này trong lúc này đi mai mốt mình lợi dụng nó ở việc kia. Cái đó là mình toan tính cái chịu là uh, lợi hại cho mình chứ không phải lợi hại cho công việc hay là cho cái người mà mình giúp. Cho nên nếu mình có suy nghĩ điều đó thì không có gì sai với luật. Một cái vị mà đi làm từ thiện á. Người ta cũng phải quán chiếu. À, giống như Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe là Ni Sư chứng nghiêm ở bên Đài Loan vậy đó. Ni Sư là một người làm từ thiện rất nổi tiếng ở Đài Loan. Và bất cứ nơi nào mà cần sự giúp đỡ á, cái việc đầu tiên là ni sư sẽ cho những tác viên xã hội mà làm từ thiện đi tới cái vùng đó khảo sát cái vùng đó lý do nào và ở nơi đó họ có thể phát triển được những cái gì mà ni sư tới đó để tạo ra cho họ những công ăn việc làm để thật sự giúp cho họ giảm nghèo giảm khổ chứ không phải là nghe họ nghèo cái là khiêng cả tấn gạo cả tấn gạo tới cho Xong rồi đi về. Rồi họ ăn hết cái mớ gạo đó. Có họ nghèo tiếp. Thì ni sư này không có làm. Thực phần lớn là cái việc làm của ni sư là. Tới cái vùng nghèo đó. Rồi coi cái đất của họ. Trồng được cái gì. Họ có thể làm được cái gì. Thì thí dụ thôi. Bây giờ ở nơi đó người dân đó có thể. Họ có khả năng may vá. Có thể tạo dựng một cái cơ sở. Một cái hãng may. Rồi chỉ cho họ cách. Làm để rồi họ tự họ Tự lực cánh sinh Và cái đó là cái nguồn sống lâu dài của họ Thế đó là một người làm Mà có tư duy Làm từ thiện đó là làm từ thiện Vững chắc chứ vững bền Chứ không phải cái đó là đúng là cứu khổ Chứ không phải cứu ngặt Cái ngặt là Ta động đất Sống thần gì đó tới giúp thôi Nhưng mà cái nghèo của họ là cái truyền miết Và chúng ta làm sao cứu được Cái nghèo của họ Thì ở đây cũng vậy á Khi mình làm một cái việc gì á, thì mình có suy nghĩ, mình à, à, tính toán để làm gì? Để cái việc làm của chúng ta tốn và có kết quả. Chứ không phải là tốn mà không có kết quả. Và đồng thời mình, không phải là mình toan tính, mình lợi dụng cái người mình giúp. Hai cái nó khác. Thậm chí đọc trong kinh Đức Phật Thích Ca trước khi ngài thị hiện cõi ta bà này Còn là một bộ vị Bồ Tát hộ minh Ở cõi trời đau sức Ngài cũng phải tư duy quán chiếu Coi quốc độ nào Mà Ngài có thể vào đó Để mà Ngài thị hiện Cha mẹ nào sẽ là người Ngài làm con Vân vân Thành tử ra nói Nếu nói về một vị Bồ Tát muốn ứng hiện vào cõi nào Thì các Ngài cũng phải điều coi cái Cái quốc độ đó Con người ở đó Cũng giống như ngày nay mà quý vị sắp sửa đưa con mình đi học thôi. Đi du học vậy đó. Quý vị ở Việt Nam mà đưa con qua du học là phải dò xét coi quốc độ thành phố đó như thế nào. Thậm chí còn bay qua đó trước một lần nữa. Để mà dò xét để đưa con mình tới đúng môi trường chứ. Chứ đâu có phải là cứ nghe đi du học là chỉ cần đẩy nó qua nước ngoài cho nó du học là được rồi. Cái đó là du học mà chưa thì nhiều khi nó du côn, Nó chưa có thành du học mà nó đi gì không đúng cái môi trường của nó. Thậm chí là mình... mình bắt nó lõi lấy một cái môn gì đó mà không đúng với cái khả, cái khả năng của nó cũng là một cái khổ nữa và có rất nhiều em nó bị stress thì vấn đề học mà nó ở đây và nó bị bệnh luôn là vì nó nó không đủ cái khả năng đó cho nên mình không có gì sai nếu mình phải tư duy cái việc làm của mình câu hỏi kế con cái gì cũng được hết á coi như là hạnh phúc hết á duy có một cái nỗi khổ thôi Là tâm con thường không được vui, đặc biệt là về tình bạn. Con rất ít bạn và thường khó hòa hợp với các bạn đồng trang lứa xung quanh. Cuộc sống của con dù xung quanh nhiều người nhưng khó tìm một người bạn hiểu mình, nên con luôn cảm thấy rất cô đơn. Con không biết đây có phải là nghiệp của con từ kiếp trước hay không. Có cách nào để gieo duyên lành để gặp được những người bạn tốt cùng con học tập, Và tu tập trên bước đường sắp tới Câu hỏi rất là hay Nhưng mà bây giờ Ví dụ mình đã biết được rằng Mình không hợp được với các bạn Cùng trang lứa Mà mình có biết rằng tại sao không? Mình có thấy được Rằng tại sao mình không thể Nào mình tới gần được với các vị đó không? Nó có những nguyên do nào? Thí dụ như tánh tình mình không hợp Hay là mình cảm thấy Mình mình cao hơn người ta Hay là mình mặc cảm tự ti Mình thua suốt người ta Mà mình không thể tới chơi được với người ta Thật sự ra thì Ở trên đời này ai cũng có những người bạn Nhưng mà bạn như thế nào Ví dụ như có những người bạn Mình chỉ một lần đầu mình gặp Đó là bạn sơ giao Rồi từ cái sơ giao đó Chúng ta bắt đầu xin số phone Chúng ta làm quen Gọi là xã giao qua lại Rồi lâu lâu rồi chúng ta bắt đầu mới thăm giao Là chúng ta có cái sự qua lại thân thiết Đậm đà gọi là thăm giao Bạn thì cũng có những loại bạn Ví dụ như bạn mà uống rượu là kêu tủ hữu Bạn mà đi chơi đánh cờ đánh bài gọi là đổ hữu Còn bạn mà để ngâm thơ gọi là thi hữu Còn bạn mà để đi chùa với nhau Tu tập với nhau kêu là gì? Đạo hữu Phải không? hữu là bạn mà thì tùy cái đối tượng bạn của mình về thì chúng ta đi tìm một loại bạn như thế nào ví dụ như mình tìm những người bạn miễn là có chơi được rồi không cần biết người đó làm sao thì cái này đó đôi khi uh, có thể là bạn thôi nhưng mà không có cái gì gọi là sâu sắc trong đó hết ở trong kinh đó đức phật có đưa ra nhiều cái um, nhiều cái bài kinh nói về tình bạn lắm Nhưng mà hôm nào quý vị có dịp quý vị sẽ tìm đến một bài kinh à, thiện hữu và ác hữu. Hay là trong kinh Đức Phật có nói là bạn có bảy sự kiện để gọi là một người bạn tốt. Bảy sự kiện để gọi là một người bạn tốt. Trong kinh thường gọi là thiện hữu thất sự. Thất sự là gì? Bảy sự việc để gọi là một người bạn lành. Thiện hữu thất sự. Ví dụ như là người bạn đó có thể à, khi gặp khó khăn không có bỏ mình. Khi mà mình à, nghèo nghèo cùng người đó không khinh mình. Và mình có thể tâm sự những cái chuyện riêng tư của mình một cách thoải mái và người đó nghe mà giữ kín cho mình. Thì đại khái là Rồi biết ngăn cản mình làm việc xấu Biết khuyến khích mình làm việc lành Đó là những cái việc làm Mà Đức Phật gọi là Đó là một việc làm lành Của một người bạn tốt Như thế nào để chúng ta được định nghĩa Được nhìn người đó là một người bạn tốt Thì chúng ta hãy nhìn vào những cái điểm Mà sơ khởi Đức Phật nói Vì dĩ nhiên là còn nhiều thứ Nhưng Đức Phật đưa ra 7 cái điểm căn bản Gọi là thiện hữu thực sự Bảy cái điểm căn bản để chúng ta Chúng ta làm cái thước đo một người bạn Nhưng mà nhớ là Khó khi nào mà chúng ta tìm một người bạn đủ bảy cái điểm này Ví dụ như họ có được khoảng 3 điểm 4 điểm là cũng ok Mình chơi với họ cũng được Nhưng mà mình biết rằng Họ không được cái chỗ nào đừng làm chuyện đó Ví dụ Người này bạn này rất là tốt Mình việc gì cũng giúp mình hết Thậm chí luôn cả tiền bạc Nhưng có một cái bệnh thôi Là bạn mà nghe chuyện bí mật của mình Là bạn không có nín được Bạn là lỗ tai giống như cái tượng đó, Nó xỏ vô lỗ tai Có nó ra cái miệng đúng không phải Chứ không phải là loại dây kẽm Mà bỏ vô lỗ tai nó trọt vô cái bụng thì thử ra chuyện gì cũng có thể giao tiếp Nhưng mà nhớ đừng kể chuyện bí mật <cười> Thí dụ vậy thì Trong cuộc đời này thì thì Ngay cả những bậc minh sư Mà chúng ta cũng có Những bậc minh sư được ở mặt này thì chúng ta nên nhận vị đó ở mặt đó để chúng ta học Chứ còn mà đi tìm một bậc minh sư mà hoàn hảo thì có thể cũng khó Thì ở trong này cũng thế thôi Còn nếu như trước hết là mình phải nhìn lại mình cái cách mình chơi bạn như thế nào Có đôi khi mình có những cái điều kiện mình đi tìm bạn là phải làm sao đó trên nên rốt cuộc mình không thấy là một người bạn nào vừa cái tầm mắt của mình hết Thì chính mình đã tự làm cho mình một cái bước bức ngăn thôi Ở đây thì mình chỉ lấy những cái điều trong kinh Phật nói để rồi chúng ta có thêm những cái những cái tài liệu Để chúng ta so sánh, rồi chúng ta áp dụng Hay là chúng ta nhìn lại coi chúng ta đã đi tìm một người bạn như thế nào Còn nếu như mà đường cùng nữa Mình cũng hết lòng rồi mà cuối cùng mà không có người bạn nào hết á Cái đó cũng không có gì khổ Tại vì nói theo ngày huyền giác á, Là thường độc hành Thường độc bộ Đạt giả đồng du niết bàn lộ Nếu mà mình, tôi không tìm được Một người bạn nào Để gọi là gì Để gọi là tương đồng tương ứng Thì thà là tôi vui một mình Vui một mình với với Trời Trời trong mây trắng gì đó Mà thậm chí mà Xương khô thịt rác Thì cũng chẳng màng Là tại vì Thà là không có bạn Sống một mình Hơn là làm bạn với những người Mà đưa mình vào cái chỗ tối tăm. Trong Kinh Pháp Cú có những cái phẩm Những cái câu như vậy đó Thà là Không có bạn chứ không làm bạn với kẻ ngu Thì cái chữ ngu ở Trong Kinh Pháp Cú muốn nói đây Pháp Hoài cũng chỉ nhắc lại Là không có ý muốn chê người đó là Ngu dốt gì hết Chữ ngu đây là gì Là người sống không thấy rõ chân lý Điều hay lẽ phải Luôn luôn ràng rỡ sống trong cái mê lầm Thì gọi là ngu Chứ không có cái nghĩa là Ô mình nghĩ mình khôn hơn người ta Mình coi họ là ngu Thì trong kinh chữ ngu không có cái nghĩa đó Thì ở đây là Khi mà chúng ta Chơi với bạn thì người đó Chia sẻ với mình những cái nỗi niềm Không bỏ mình khi mình nghèo Không bỏ mình khi mình gặp khó biết chia sẻ những cái cái biết khuyến khích mình làm việc thiện, biết ngăn mình làm những cái điều lành. Có thể cho mình được những điều khó cho, có thể nhẫn mình những được những điều khó nhận. Pháp và ví dụ á, mình chơi với bạn, nhưng mà đôi khi mình có một cái thói quen là mình hay nói trên đầu trên cổ của người ta. Mà cái người bạn này lúc nào cũng nhịn được mình đó. Mình biết người đó đó là người Một trong những người Một cái yếu tố Những cái yếu cái yếu tố Cái quality tốt đó. Trong kinh Phật gọi là Nhẫn những điều khó nhận Và có thể cho vượt những điều khó cho Thế đó là một cái Gọi là những cái điểm Mà Đức Phật nêu trong kinh Để gọi là uh, Tìm một người bạn tốt Câu hỏi kế Chữ Hòa Nam Thánh Chúng Các thầy ở chùa Việt Nam thường kết thúc các buổi lễ bằng câu này Ra hải ngoại rất hiếm khi dùng Vậy được dùng trong trường hợp nào? <cười> à, thường thường quý vị lật cuốn nghi thức tụng niệm cuốn kinh á Thường cuối cuốn kinh nó hay để bốn chữ Hòa Nam Thánh Chúng Phải không? Ừ. Thật sự thì cái này là một cái nghi lễ xưa Bây giờ thì có chùa ứng dụng có chùa không Và hầu như bây giờ chỉ ứng dụng vào những cái đàn lễ quan trọng Có tính cách nghi lễ thì các vị dùng cái này Chứ còn thường thì mình ít thấy dùng Nhưng mà bây giờ Pháp sẵn dịp thì Hòa giải thích luôn để, để chúng biết được cái chữ Hòa Nam Thánh Chúng là gì Cái chữ Hòa Nam đó đó Nguyên nó là tiếng Phạn phiên âm Chứ nó không phải là cái nghĩa Hòa là hòa thuận Nam là phía Nam Nó là một cái chữ phiên âm Nó nghĩa là cung kính Đảnh lễ Thì nếu mà cái câu này mà dịch á Là cung kính Đảnh lễ Chư Thánh Chúng Hòa Nam Thánh Chúng Vậy thì chữ Hòa Nam Là tiếng Phạn Thánh Chúng là tiếng Trung Hoa Cái trường hợp này gọi là gì? Phạn Hoa Một câu đó thôi mà có Phạn có Hoa Thì ngày xưa Lúc mà lễ Thì cái vị sau khi lễ xong Thì cái vị chủ lễ mới sướng Hoa Là đại chúng ở dưới hòa theo Thánh Chúng Tức là Nếu mà nói theo tiếng Việt là gì Chúng con xin kính lại Ông thầy chủ lễ ông sướng nha Chúng con xin kính lễ kính chào Đại chúng chào ai Chào bye bye các thánh chúng Cái câu này giống như là ending Kết thúc một buổi lễ Và báo cho tất cả chư thánh Chúng biết rằng chúng con lễ xong rồi Các ngài có thể return home <cười> gọi là hòa nam thánh chúng và cái này là xưa nha hồi hồi hồi xưa ở việt nam là các vị tụng kinh xong là là giống như á, hồi hồi ở việt nam á ở phía đuôi của chánh điện là thờ hộ pháp với ông tiêu sờ xây lên Thành nữ là vừa tụng kinh là xây mặt lên chánh điện vậy nè xem vào chính điện vậy đó tụng xong rồi là đại chúng xây mặt ra hướng về ông hộ pháp với ông tiêu bắt đầu mới tụng cái bài thiên a tu la tụng bài thiên a tu la rồi tụng các cái bài tán hộ pháp rồi xong cuối cùng cái là tụng ma ha bát nhã ba la mật vậy đó rồi kết thúc rồi cái là vị chủ lễ mới sướng hoa tùy theo cái giọng cái vị đó rồi họ muốn ấy sao rồi ở dưới này đại chúng nghe dứt câu đó vậy đó là thánh chúng rồi xong rồi đó tiễn rồi đó chữ Hòa nam thánh chúng là vậy thôi con xin lễ cái câu đó là giống như con xin lễ tạ con xin lễ tạ các thánh chúng thánh chúng là cái gì thí dụ như là các bậc từ tu đà hoàng tu đà hàm tư đà tư là ana hàm a la Hứng là thánh chúng đó Thanh Văn Duyên Giác, Bồ Tát là Thánh Chúng đó. Thấy không? Thí dụ như là Thánh Chúng ở Tây Phương Cực Lạc là ai? Là Phật Di Đà, quan Âm, Thế Chí. Thấy không? Rồi Chư Thánh Chúng ở Hải Hội Liên trì, Còn bên Dược Sư thì cũng có Thánh Chúng của Đông Phương. Cho nên mỗi cõi đều có Thánh Chúng hết. Và khi mình tụng kinh xong thì mình tuyên bố. Gọi là các vị Thánh Chúng con xin coi như là trình là... Con xin chào Kính chào hết Bye bye hết à, Đại khái là vậy Tiếng Anh nó dịch là Multitude of the sages à, Câu hỏi kế à, Tam đồ bát nạn Câu ly khổ Tứ ân tam hữu Tận triêm ân à, Cái câu này là ở trong cái bài Tụng hồi hướng của Lăng Nghiêm Buổi sáng đó là cái câu là, là ý nói là uh, chúng con từ hồi nãy giờ đó, tụng nào là lăng nghiêm rồi đại bi rồi thập chú là xin đem tất cả công đức này hồi hướng cho tam bảo các vị chúng long thiên các vị thủ hộ già lam tức là bảo hộ chùa chiền uh, uh, nguyện cho tam đồ tam đồ là gì là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Mà tam đồ này á, là tương ứng với ba cái đồ nữa là đau đồ, thủy đồ và hỏa đồ Thí dụ như xúc xanh á, là con vật Thì nó đối với gì? Sự ngạ ngạ quỷ nè à, Địa ngục, ngạ quỷ, súc xanh Thì địa ngục á, là hỏa đồ Địa ngục là hỏa đồ, tương ứng với hỏa đồ Ngạ quỷ á, là thủy đồ Còn súc sanh là gì là đau đồ tại vì súc sanh là con vật mà cái khổ của con vật á, cái đối tượng khổ của nó là cái dao chặt chém nó hiểu ý không gọi là đau đồ đau đồ là tương ưng với lại súc sanh còn thủy đồ là ngạ quỷ tại vì ngạ quỷ á. họ nhìn nước không là nước họ nhìn nước là thành ra máu thí dụ như á. Tùy theo cái nghiệp của mọi loài mà người ta nhìn cái việc đó. Có một ví dụ nha. Chư thiên á. Nhìn nước á là trân châu. Con người nhìn nước là gì? Là nước. Nhưng mà ngã quỷ á. Nhìn nước là máu. Vì cái nghiệp nào của họ mà họ nhìn theo cái đó. Thôi bây giờ mình nói gần nha. Người miên á. Người ta nhìn nó mắm bồ hốc mà ngon Người nào mà ăn không được cà ri Ấn Độ đó, Thì cảm thấy cà ri Ấn Độ ghê quá Nhưng mà cái người Ấn Độ họ thích không Họ thích quá chừng Không có bữa ăn nào mà thiếu cái đó hết Vậy thì cái nghiệp Mình sanh trong cái cái dân tộc nào Thì mình có cái món ăn Quốc hồn quốc túy của mình Giống như Việt Nam mình ăn mắm Các thứ mắm trời ơi, mà ăn bằng khe ngon chứ mà thấy thơm nữa chứ rồi cái người mà ta ăn không được ta thấy nó ghê quá trời luôn đó. bây giờ mà thử bây giờ mấy đứa nhỏ mà nó xanh đây mà quý vị đưa nó mắm ruốc rồi chắc là 10 đứa thì chắc được chừng <cười> một vài đứa ăn thôi chứ mấy thầy đây là có thầy còn không biết ăn chao mà phải không đó. cả tím còn chưa biết ăn nữa thì thì, thì thì thì thì thì sao thì ở đây á nghiệp nào thì người ta tương ưng với cái đó đao đồ, thủy đồ, hỏa đồ. Đó là cái cái đối tượng chết của đối tượng khổ của các địa ngục ngạ quỷ súc sanh, gọi là tam đồ. Còn bát nạn là gì? Bát nạn là tám thứ nạn mà hôm qua phớ qua nói rồi đó. Địa ngục, ngạ quỷ súc sanh là ba nạn rồi. Đuôi điếc câm ngọng, tức là thân thể mình khiếm khuyết là bốn nạn rồi. sinh ở trường thọ thiên là năm nạn nè. Tại sao ở cõi trời trường thọ thì mình đâu có biết vô thường để mà thấy khổ mà tú là năm rồi. Thứ sáu là gì? Sinh sau Phật. Thứ bảy là sanh trước Phật. Thứ tám là thế trí biện thông. Ý mình thông minh hiểu biết ngoài đời nhiều mình không có chịu phục tùng nghe cái sự hướng dẫn của các bậc. Gọi là uh, tôn đức hay là những bậc mà uh, thánh hiền Những cái bậc mà có cái cái tuệ giác Mình không có nghe là gì Mình đem cái thế trí uh, uh, thông suốt của mình đem ra Để mà đối với các vị thánh Nhưng mà chúng ta quên một điều rằng Thánh trí thì cao thâm Phàm tâm thì nan trắc Mình không có đem cái tâm phàm của mình Để mà trắc nghiệm được cái cái trí của bậc thánh đó là tam đồ bát nạn tức là nguyện cho ba đường sáu nạn à, tám nạn lìa được cái khổ câu ly khổ là điều lìa khổ còn cái câu là tứ ân tam hữu tứ ân á là ân cha mẹ ân đất nước ân à, à, thầy tổ ân chúng sanh mình muốn đếm cách nào cũng được miễn đủ bốn ân có khi thì nó là ơn đất nước ơn cha mẹ ơn tam bảo ơn chúng sanh nhưng mà căn bản thường thì là ơn trước hết là ơn cha mẹ kế đến là ơn của quốc gia thứ ba là ơn của thầy tổ và cuối cùng là ơn mọi loài chúng sanh cái đó là tứ ơn còn tam hữu là gì tam hữu là ba cõi nó là một cách khác kêu ba cõi thôi chúng có gì hết ba cõi là gì cõi sắc cõi dục Và cõi vô sắc Có khi gọi là tam Tam à, à, Có khi gọi là tam hữu Có khi gọi là tam giới Là dục giới, sắc giới, vô sắc giới à, Chữ hữu này là cõi Cũng được Tam hữu là bốn ân ba cõi Tận chim ân Có nghĩa là tận đều được Hưởng hết tất cả những hồng ân của Phật Chữ chim là thấm nhuần Những cái ân đức của tam bảo rồi cho nên chúng ta gọi là ân chim đó. ân chim công đức là gì là con được thấm nhuần cái công đức đó cho nên mình tụng cái kinh này. trước hết là thượng lai hiện tiền thanh tịnh chúng là tất cả chúng con hiện diện ở đây đều là chúng thanh tịnh à, tụng những lăng nghiêm các phẩm chú để hồi hướng cho tam bảo các vị long thiên các vị thủ hộ giữ gìn chùa chiền gọi là thủ hộ già lam chư thánh chúng tam đồ bát nạn Ba đường, à, tám khổ đều lìa khổ hết, tám nạn đều lìa khổ, bốn ân, ba cõi đều được ân, triêm, nhường gọi cái ông Đức hết. Cái câu đó nghĩa là vậy. Quý vị nào muốn biết cái này kỹ hơn á, đi về tìm lại cái bài giảng của Pháp Hòa gọi là, à, cái bài này có tên là Tứ luân Vượt Bát Nạn. tứ luân vượt bát nạn bài giảng đó sẽ nói rõ về tám cái tai nạn này và cái cách để chúng ta chuyển hóa câu hỏi kế là thưa thầy kinh đại thông phương quảng sám hối diệt tội trang nghiêm thành phật là có thật là kinh của phật không à, bạn con giới thiệu kinh đại thông phương quảng nhưng con nói con quen hai quyển sám là lương hoàng sám với thủy sám Dạ thưa thì đã nói là tất cả những cái kinh sám Thì sám là do tổ soạn Kinh điển là do Phật thuyết Thì mình thì không phải là những học giả Mà cũng không phải là những người đi tìm tòi cái đó để làm gì Nhưng mà nếu như trong cái đó mình dở ra mình thấy tất cả những cái đó không có gì sai Thì chúng ta có thể nương vào đó mà tu tập Pháp Hòa nhớ năm 2013 Trong một khóa tu mùa đông ở đây Đã có thọ trì bộ này rồi Và Pháp Hòa đã giới thiệu Cái bộ kinh này bằng hai buổi giảng Nếu quý vị muốn biết bộ này ra làm sao ở Trong đó có cái gì Thì quý vị tìm lại cái bài giảng của 2013 Bài giảng này có tên là Sám hối tiếng tu Sám hối tiếng tu hai buổi Hai cái buổi nói chuyện này Là vào cái dịp khóa tu mùa đông Khi mà Đại chúng trì tụng cái bộ này Đảnh lễ chư Phật Và trong này đưa ra chư Phật Của quá khứ hiện tại vị lai Thì có những vị sẽ đặt câu hỏi là Làm sao Đức Phật Thích Ca biết <cười> Nhiều Phật như vậy mà nói không Vậy mới gọi là Phật <cười> Vậy mới gọi là Phật Mà hơn nữa bây giờ mình á Thứ hai nữa nè Khi mà mình lễ Phật sám hối Bằng danh hiệu Phật á Mình hãy lấy cái tâm gì ra Để tiếp nhận danh hiệu chư Phật này Để mình vượt cái hoài nghi Nó có hai loại nghi nha Mình không hiểu Mình hỏi Để mình giải tỏa Cái nghi đó không sao Cái nghi đó là do không hiểu thôi Nhưng mà khi một khi mà hiểu rồi Thì trong, trên đường mình tu là không còn nghi nữa Cái nghi này mới trở ngại cho mình nè Không biết có thật không Niệm Phật mà không biết Tây Phương Cực Lạc có thiệt không Không biết Phật Di Đà có thiệt không Không biết Phật Thích Ca này không có thiệt không Tôi nghe ta nói ổng là không thiệt Trên khi mình Trước khi mình thực tập đi Anh muốn nghi gì anh hỏi đi Nhưng mà một khi mà giải tỏa rồi Hiểu được rồi Thì trên đường tu không còn nghi ngờ Hoặc là mình nói ví dụ vậy nè Trước khi mình à, Mình mình làm một cái việc gì đó Thậm chí Mình muốn nhận cái người đó làm chồng làm vợ mình đó. Mình muốn tìm hiểu gì người đó mình tìm hiểu đi Vợ chồng sống với nhau mà Không có tin tưởng nhau Nghi ngờ nhau đủ hết thì cái hạnh phúc nó cũng mong manh lắm Thì ở đây là mình Ví dụ thôi chứ mà trường hợp này á, Là nghi như thế này Là nếu như á, mình lấy cái tâm Mà mình tiếp nhận danh hiệu Phật này Bằng cách nào Để chúng ta vượt cái này mà chúng ta có thể lại Phật một cách hạnh phúc Chúng ta hãy nên Tiếp nhận từng danh hiệu của Phật là một Pháp tu Đừng đặt vấn đề là ông Phật mẹ ở đâu Ông làm gì, ông, ông thiệt không, ông sanh ở đâu, cha mẹ ông là ai Sao Phật thích ca, ông biết mấy vụ này mà ông nói Cái đó nó không có liên quan gì hết Mà chúng ta hãy nên tiếp nhận danh hiệu Phật như là một Pháp tu phá hoại ví dụ bây giờ gần nhất là <cười> à, hồng danh bảo sám 89 vị phật chúng ta lại trong đó có một cái vị phật tên là à, nam mô du hí thần thông phật du hí là gì <cười> đi chơi thần thông là sức mạnh Chúng ta có đủ khả năng đi tới đâu Cũng đều là Như một cuộc đi chơi Nhưng mà trong cái cuộc đi chơi này Nó chuyên chở được cái gì? Mình đang sống ở cõi ta bà này Cũng giống như một cuộc đi chơi chứ gì đâu Phải không? Ai cũng đang ở cõi đời này là đi chơi nè Rồi đợi tới ngày là là, là hết hạn rồi Hết visa rồi là là, là phải đi về quê nè Nhưng mà trong trước khi mình về quê Mình có mua quà cáp gì về quê mình Để mình biếu cho bà con không? Hay là mình mua toàn là sỏi đá đem về? Nếu mình đi đâu, ngồi đâu Mình cũng được cái tâm tự tại đó Thì gọi là du hí thần thông Nam mô Thiện công đức Phật Làm việc gì cũng là công đức Nhưng mà Mình có khéo tạo công đức không Tại vì trong khi chúng ta làm Phật sự Có thể việc đó được mê, mệnh danh được cái hình ảnh gọi là công đức Nhưng mà trong khi chúng ta làm chúng ta đã không tạo ra công đức Vì chúng ta đã dùng cái lời nói của mình Làm cho người khác đau khổ qua cái cách làm của mình mình hành xử như thế nào để người ta cảm thấy người ta quá đau khổ với cái cái việc làm thiện của mình thành thử ra công đức thì muốn nhưng mà công đức đó không được gọi là thiện công đức vậy thì mỗi danh hiệu Phật danh hiệu Bồ Tát chuyên chở cái pháp tu chúng ta nên đảnh lễ Phật Bồ Tát theo cái tinh thần đó ngay cả khi mình lễ ngũ Bách danh quan âm năm trăm danh hiệu quan âm, mỗi một danh hiệu quan âm đều là những cái chuyện trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Thứ nhất là tại chúng ta muốn nè, thí dụ nam mô trừ ủng thủng quán thế âm bồ tát nhớ không? nhớ ủng thủng, ủn thủng là gì biết không? Bệnh phù thủng. Cuộc sống của chúng ta là chúng ta cũng rất mong chúng ta Không có bị, bị bệnh phù thủng đó. Thì trong cái tâm niệm của chúng ta là một cái thiệt cái, kế cái, cái mà cái về mặt sự là chúng ta cầu Đức năng lực từ bi của quan âm gia hộ cho con. Không vướng vào những cái bệnh gọi là phù thủng đó. Và ở mặt tu tập thì chúng con cũng sẽ cố gắng tạo phước để không làm ai vướng những cái bệnh phù thủng đó. Và cái mặt bản thân con thì Thường thường mà người giận á, Cái người mà giận á, Ta hay nói gì, Trời ơi mặt làm cái gì á, Sưng, <cười> Bữa nay làm cái gì mặt sưng đóng vậy, Phụ thủng không, Phụ thủng rồi, Còn người nào mặt tươi thì sao, Trời ơi mặt như mùa xuân vậy, phải không, Thành thử ra, nam mô tứ tý quan âm bồ tát thập à, tứ thập nhị tý chữ tý đó là gì là cánh tay nhớ mấy câu đầu lúc lại quan âm đó. nam mô à, tứ thập nhị tý nam mô thập nhị tý thì đó là những cánh tay của đức quan âm vậy thì quan âm với năng lượng từ bi không phải chỉ có bốn tay không đâu không phải chỉ có sáu tay đâu Mà thậm chí có cả ngàn tay Vì đó cái năng lực từ bi đó rồi Có rồi thì Mình với được hết Với tới hết Ví dụ như nãy quý thầy đang hồi trưa này Đang ngồi ăn cơm vậy đó Rồi có người ta bấm chuông cái là Thiên thủ thiên nhãn có mặt liền Người thì nhìn lên coi ai Người thì ngó ra cửa Nó thiên nhãn chứ gì nữa rồi khi ngó ra thấy a cái cô Phật tử của đi chợ của đem đồ tới là bắt đầu nhẹ gì cánh tay ra tới liền người bưng thầy thầy tịnh tạng hai tay <cười> quan âm hai tay rồi thầy chia ra hai tay chỉ trong vòng có mấy phút thôi là tất cả cánh tay đã có mặt phải vậy không chúng con biết rằng dù đã quay đầu nhìn lại vẫn thấy rằng bến giác còn xa may thay trong cõi ta bà đâu cũng có cánh tay đức từ bi cứu độ ở đâu mà không có cánh tay đó vậy thì khi chúng ta đảnh lễ ngũ bách danh quan âm thì không phải ngài quan âm có được năng lực đó mà tất cả chúng ta đều đang thực tập làm sao Chúng ta tiếp nhận được những cái năng lực Của 500 năng lực đó Trong đời sống của chúng ta Mà đọc ra coi toàn là chuyện của mình không Nào là đau đầu nè Yêu thống Yêu thống là đau gì? Đau eo Đọc cái mấy cái danh hiệu đó coi ủng thủng nè Rồi Ung um nhọt nè Rồi Đau đầu nè, đau răng nè Nha thống Nha thống là đau răng Tỷ thống là đau mũi, thiệt thống là đau lưỡi, có phải không? Thành thử ra, tòa, thế gian mình khổ cái gì là mình cầu Phật cái này. Nhưng bây giờ con muốn hết cái khổ đó, con không chỉ nói khơi khơi đâu. Con đem cả thân, cả tâm của con ra để con đảnh lễ, con thực tập. Con lấy cái pháp này làm cái pháp ứng dụng tu tập cho con. chứ con không có ngồi đó con cầu quan âm ơi độ cho con đừng có đau lưỡi quan âm ơi độ cho con đừng có đau đau eo lấy quan âm làm tha lực nhưng mà ai là tự lực hành giả đảnh lễ hành giả đảnh lễ quan âm là tự lực nhưng mà nương vào cái lực của quan âm để có cái điểm để chúng ta đi thì khi mà chúng ta lễ phật như vậy chúng ta lễ danh hiệu phật như vậy sám hối như vậy không có gì là mê tín hết cho nên hòa thưa với đại chúng chúng ta tiếp nhận những cái gì đó nhưng mà chúng ta lên cái tuệ giác của mình đưa vào trong đó để cho cái việc đó nó hay Phá hòa còn đang rất muốn là làm sao ai có thể giúp cho mình không phải chỉ livestream như vậy mà làm sao chạy được những cái chữ kinh ở trên cái màn hình trong khi mình livestream để cho các vị người ta có thể nhìn vào người ta tụng mà người ta không cải cực nhọc đi tìm tại đâu có ai mà rành máy móc mà vừa phải theo dõi màn hình mà vừa phải đi tìm mà những cái bản kinh ở trong cái cái cái cái website của chùa nó có cái chuyện đó làm được đó nhưng mà tại vì mình không biết làm mình không biết làm mà mình đang mong mỏi là ai đó có thể giúp mình làm được cái việc đó để cho mọi người lợi lạc nhiều hơn Như vậy thì cái việc làm livestream này Nó đã đã hình thành rồi Nhưng mình hãy nên đi xa hơn nữa Để làm sao đem được cái phương tiện Tiện lợi hơn nữa cho mọi người Đó là phương tiện Cho nên mình, mình trong khi mình lại phần Mình đặt câu hỏi Mấy ông Phật này có thiệt không bây Giờ ví dụ Bây giờ có thiệt rồi mình làm gì Mình đi tới mình sẽ hello được không Mà giờ mình có biết hình ảnh của các ngài là ai Thôi thì hãy nên tiếp nhận cái ý nghĩa Cũng như chúng ta quy y chúng ta có một pháp danh vậy đó. Cái pháp danh đó không phải là cái tên để đi bên kia thế giới. Có nhiều vị quan niệm vậy đó. Phải quy y để chuẩn bị đi bên kia thế giới có cái passport. Và nếu chúng ta chỉ tiếp nhận cái pháp danh đó như vậy đó là chúng ta sẽ buồn. Sẽ bực khi chúng ta nghe cái pháp danh không được hay. Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng pháp danh nó mang một cái ý nghĩa trong đó. Thí dụ như uh, Có một thầy á, Pháp danh của thầy là Pháp Khí Mấy đứa biết thầy Pháp Khí không? Chữ Khí ở Trong Phật Pháp là gì? Là một dụng cụ của Phật Pháp Gọi là Pháp Khí Đấy, Chuông là một Pháp Khí, mỏ là một Pháp Khí Thì chúng ta cũng phải Biến mình trở thành một Pháp Khí của Phật Pháp Nghĩa là người hữu dụng nói Nói cho rõ là Một người hữu dụng chứ không phải mình ở một chùa mình không có làm không có sử dụng được hết là cái muỗng cũng được để muỗng nhỏ cũng được để múc chao ăn chăn nước tương còn muỗng bự để ăn canh ăn súp thì mình làm muỗng gì cũng được mà là cái muỗng thì mình là người tu mình muốn mình là một pháp khí trời nghe chữ khí kia lên đổi thôi, thôi, thôi, thôi, còn không chịu chữ khí đâu nghe giống binh khí quá tại, tại sao bao nhiêu chữ khí trong đầu mình mình không có gì chứ ngoài là vũ khí chứ là binh khí mà mình có pháp khí thậm chí cái vị thấy ông quan gì văn thù cầm cái, cái kiếm ông ông hộ pháp ông cầm cái cái cái chài kim cang để mà đánh à, tà ma cho nên à, tại mình không hiểu được cái tên thì mình không không nhận cái pháp danh bằng cái nghĩa lý của sự tu hành mình cứ chạy theo cái chữ cho đẹp cho hay thí dụ vậy là mình sẽ không vui ở botononto -tô có một hòa thượng đạo hiệu của ngài là ba ngư nếu mà người việt nam mà cho tên đó là buồn rồi đó giận ông thầy rồi đó trời hết tên cho trên ba ngư ngư là cá những con cá nó có thể lướt được sống đi tới cái chỗ giải thoát vượt các vị Pháp Hòa thấy có nhiều vị ở bên trung hoa có nhiều cái tên ngộ lắm mà mình không bao giờ mình mình mình, mình nghe ví dụ Phan, những cái vị thiền sư là thạch đầu à, ví dụ vậy đó nhà phố hòa nhớ cái chữ có những vị pháp danh là dự chữ quy á quy là gì là trở về là nương tựa trời ơi trời tự nhiên ông đặt tôi là con rùa <cười> bởi vì chữ quy nó còn có cái nghĩa là con rùa mỗi chữ rùa đâu đấy ai mà đặt con mình thì không có đứa ai mà đặt con mình Một... <cười> Thành thử ra chúng ta không có tiếp nhận cái pháp danh đó Như là một cái sự tu tập Chờ đây Pháp hòa cũng xin thưa Hãy nên tiếp nhận Khi mà chúng ta đảnh lễ mỗi vị Phật đó, Chúng ta tiếp nhận cái vị Phật Bồ Tát Đó là một pháp tu Thí dụ như là Nam Mô Nhật Quang biến chiếu Bồ Tát Nhật là mặt trời Quang là ánh sáng Biến chiếu là chiếu cùng khắp Ánh sáng mặt trời chiếu cùng khắp Là ánh sáng của trí tuệ Nam Mô Nguyệt Quang Biến chiếu Bồ Tát Nguyệt là mặt trăng Quang là ánh sáng Biến chiếu là chiếu cùng khắp Nam Mô Nguyệt Quang biến chiếu là Ánh sáng mặt trăng chiếu cùng khắp Tượng trưng cho từ bi Hai vị Bồ Tát Một vị chiếu ban ngày Một vị chiếu ban đêm Như vậy cuộc đời mình có bao giờ bị tối tâm không? Ban ngày cũng có ánh sáng Ban đêm cũng có ánh sáng Thì làm gì mà mình bị tối tắm Lúc nào tâm mình cũng rực sáng của, của của nhật nguyệt Tượng trưng cho trí tuệ từ bi Tượng trưng cho ánh sáng Của ban ngày hay là ban đêm Cũng đều sáng Thì tại sao mình, mình Có cái gì đâu mà không được Thành thử ra Mình lễ Phật như thế Mình tiếp nhận pháp danh của mình cũng như thế. Thì bất cứ một cái pháp danh nào đều có cái ý nghĩa hết. Có nhiều thầy người ta không có đặt gì hết đó. Tên gì người ta gắn vô đó luôn. Thí dụ cô đó cô Tinh Trang, đặt Diệu Trang. Cô đó tên Mỹ, đặt Diệu Mỹ. May là mấy cô đó tên đẹp. Ví dụ lỡ một cô đó của tên là Nguyễn Thị Sẹt, không, không lẽ đặt là dịu Sẹt. Ông thầy ông thầy cũng phải đổi chữ thôi. Ông có tiếm cái chữ nào để ông ứng vô đó. Và tất cả đều là cái cái tượng trưng cho cái sự tu tập. Thật ra bây giờ mình tiếp nhận như vậy. Thì bao nhiêu danh hiệu Phật tiếp nhận được hết. Nam mô bất hưu tức Bồ Tát. Một vị Bồ Tát không bao giờ. Lui sụp thôi nghĩ Ở cái hạnh nguyện cứu độ. Nam mô giải oan kết Bồ Tát. Con xin nương vào năng lượng của Bồ Tát giải oan kết, con làm việc gì đi tới đâu, con cũng sẽ cố gắng không bao giờ kết oan kết trái về hết, con sẽ nguyện giải trừ những oan kết nếu con biết được ai đang oan kết với con. Đó là cái chuyện tu tập của mình. Và đó là là một cái sự thực tế nhất của sự tu tập mà nó là như vậy, chứ không có sự chứ không phải là sự chúng ta bịa đặt hay là chúng ta suy diễn mà một sự thật. khi chúng ta dâng cái hương lên cho Phật, chúng ta muốn cái hương này nó kết thành những cái lọng che cho Phật, cho nên mình niệm nam mô hương vân cái, vân là mây cái là cái cái bảo cái cái đồ để che, xin Phật à, xin nguyện cái năng lượng của khói mây này kết thành một cái bảo cái và con khi con đi đến đâu, con đứng ở đâu. Con làm gì ở nơi này, con muốn nơi này trở thành một chỗ thanh tịnh cho nền niệm Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Đất này là đất bùn nhưng với cái tâm thành của con, với cái năng lượng của con, con xin nguyện chỗ này là chỗ Thanh Lương Địa. Cầm cái ly nước lên hay là rót chung trà cúng cho cái hương linh đó. Niệm Nam Mô Cam Lộ Vương Bồ Tát. Đấy, với người thường ta nhìn nó là nước, là trà, là nước... nhưng mà với với cái người mà có tu tập với cái tâm chánh niệm mà tiếp nhận nó thì nó là cam lộ là nước ngọt của xương rót tuần trà thứ hai gia trì lực anh nhớ nha cái chung trà này hương linh nhớ nha hương linh uống ly trà này có sự gia trì trong đó gia trì bằng cách nào người cúng gia trì con cái cầm ly nước lên Mời ba uống nước bằng tất cả tấm lòng hiếu thảo của họ Họ đã gia trì trong đó Bằng năng lượng của một người con hiếu Còn người cúng là gia trì bằng tâm lực của người cúng Chén cơm đó đó Nấu bình thường thôi Nhưng mà anh đụng vô chén cơm này rồi Thì chén cơm này thành ra mỹ hương trai Mỹ là đẹp Hương là thơm Thức ăn này Nó không phải chỉ đơn thuần như thế này Mà nó vừa thơm Mà nó vừa đẹp Mỹ hương trai Bồ Tát Khi mà chúng ta cung cơm Như vậy thì Việc làm gì của chúng ta Nếu chúng ta đem cái năng lượng đó Chúng ta hiểu được cái đó Chúng ta đem năng lượng đó Thì cái gì mình đụng vô Nó cũng biến thành Những cái cao quý hết Cho nên trong cái bài đó thấy không Sái khô mọc nhi tác dương xuân Một cái rãy lên đó thôi Mà nếu mà cái cây khô đó Khô mọc mà Cái cây khô đó đó Nó cũng xanh tươi lên như là cái cây ở mùa xuân vậy Sái khô mọc nhi tác dương xuân Khiết quế Trong sạch Cho mình mới dịch cái câu đó Cây héo biến thành cây tốt tươi Cõi uế hóa ra làm cõi tịnh mọi loài mát mẻ sống yên vui rồi câu hỏi kế thưa thầy con đọc trong kinh địa tạng thường nhắc đến người thiện nam hay thiện nữ vậy người thiện nam hay thiện nữ là những người như thế nào thưa thứ nhất câu này không phải chỉ nằm ở trong kinh địa tạng Mà câu này được nằm trong tất cả các kinh khi Đức Phật gọi những người đệ tử, nam nữ, cư sĩ của Ngài. Này quý vị thiện nam tử, thiện nữ nhân. Mà chúng ta dịch là những người con trai nhà lành, những người con gái của nhà lành, thiện nam tử, thiện nữ nhân. Chứ không phải chỉ kinh địa tạng Bất cứ kinh nào mà Đức Phật gọi các vị cư sĩ đệ tử đều gọi như vậy Rồi cái thứ hai là như thế nào mới được gọi là những người thiện nam tử thiện nữ nhân Dựa theo lời Phật á Thì một người thiện nam tử thiện nữ nhân là người con gái lành Người con trai lành đó đó Là ở trong những ngôi nhà Họ tránh được năm điều thứ nhất không giết người hại vật thứ hai không gian tham trộm cắp thứ ba không tà hạnh ngoại tình thứ tư không lường gạt dối trá thứ năm không rượu chè cờ bạc bê tha người đó có quy y phật quy pháp quy tăng người đó được gọi là người con trai lành người con gái lành còn nếu nói theo tinh thần của đại thừa đó là cái cái general cái cái chung cho tất cả gì Bắc tông hay nam tông gì nguyên thủy đại thừa gì các cư sĩ cũng đều là giữ năm giới hết còn nếu mà tinh giới tinh thần của kinh điển đại thừa đó thì một vị cư sĩ đó là gì hiếu dưỡng cha mẹ hiếu dưỡng cha mẹ từ tâm bất sát người đó phải cung phụng cha mẹ người đó có tâm từ không có sát Kính trọng sư trưởng, à, tu tập thập thiện nghiệp. Bốn cái điều kiện đó để gọi là một vị thiện nam tử, thiện nữ nhân. Phụng dưỡng cha mẹ, hiếu kính sư trưởng, từ tâm bất sát và tu tập thập thiện nghiệp. Và Đức Phật thường hay gọi là, có khi mình gọi là thiện nam tính nữ. Thật sự ra chữ thiện nam tính nữ là 12 cái chữ mình tách ra Bằng cái chữ là thiện và tính Chứ gọi là thiện nam tính nữ Nếu nói cho đúng chữ là thiện tính nam Thiện tính nữ tức là Hai cái quality của một người cư sĩ đó là Một là phải làm Hai là phải có niềm tin They must have both things Một là phải có một cái faith Hai là một cái, một cái good deeds, Một cái thiện, một cái lành Người nào đủ thiện Và niềm tin, đủ cái điều tốt Thiện là gì? Là tu giới đó Phải tu giới và có niềm tin đó Thì người đó Hai cái chất liệu đó gọi là Thiện tính nam Hai cái chất liệu đó đủ Thì gọi là thiện tính nữ Nhưng mà bởi vì chúng ta thường hay gọi Để mà nó ăn dần cái câu Là thiện nam tính nữ thì Có người mới nói Đàn ông là, là là sống thiện Đàn bà là niềm tin Nói ông ông, ông à, Không lẽ không tin lấy gì làm thiện Không tin sao làm thiện Như nãy đó vị đó đó Nếu mình không có tư duy để thấy rằng việc này là phước Thì làm sao làm phước Cho nên làm phước mà không tư duy Thì sao biết việc này có phước mà nên làm Việc kia là không có phước không nên làm Việc gì làm phải suy tư chứ Cái gì thiện mới làm chứ Nhưng mà cái thí dụ lỡ mình làm nửa chừng Mình thấy điều này bất thiện là phải buông chứ Cho nên Trong làm là phải có sự tư duy Còn nếu mà chúng ta gọi là Các vị thiện nam phải nói cho đủ là Thiện tính nam Thiện tính nữ Tức là người nam này đủ hai chất Thiện và tính Người nữ này cũng đủ hai chất Thiện và tính Nhưng vì chúng ta muốn nói cho nó Nó vẫn cái câu Chúng ta nói là thiện nam tính nữ và có người giải thích là tại đàn ông á ít nói lắm sống thiện thôi còn mấy bà đó là diễm tin á cho nên không phải giải thích vậy là chưa đủ cái chất liệu của một người đệ tử phật cái đó là những người sơ cơ những người kiểu mà mới mới bắt đầu tu tập chứ còn một người đã thâm sâu tinh thâm tâm bảo mà được gọi là thiện tính là phải là như vậy người đó phải có năm tam quy ngũ giới và có niềm tin bất hoại sẵn đây Pháp Hoài nhắc lại để cho các thầy các cô nhớ cái chỗ này luôn đó khi mà ai đến nói cái gì với đức phật là người đó phải là một người tín một người phật tử làm sao phải có niềm tin bất hoại đối với tam bảo thì người đó mới đủ tiêu chuẩn phê bình một vị xuất gia và đức phật mới lắng nghe vị đó họ không có đủ niềm tin với tâm bảo thì cái lời họ nói chưa chắc đã xây dựng mà chỉ là sự phỉ bán nhớ không thành thử ra bà visaka mà lên nói với đức phật điều gì đức phật tin là gì bà đức phật biết rõ bà visaka là một người có niềm tin bất hoại đối với tâm bảo bất hoại là sao thí dụ bây giờ thật sự vị tăng đó có trật có sai đi nữa con cũng không có thay đổi với tâm bảo bởi vì sao con rất tin con rất hiểu một điều rằng Nhân hư đạo bất hư, người con người đó dở chứ đạo đâu có dở, con người đó hư chứ đạo đâu có hư Cho nên tại sao vì một cái vị đó mà con con lại thối tâm với tâm bảo, thối tâm với đường tổ? đó Cái chỗ bất, nghĩa là bất, niềm tin bất hoại là vậy Không có thay đổi, không có bị hoại, không có bị hủy Dù cái vị tăng đó như thế nào, đó là cá nhân của họ chứ không phải đạo cho nên ở mức thí dụ như á, nếu mà các vị cư sĩ thời đó mà không có niềm tin bất hoại thì nội lục quần tỳ kheo thôi là họ đã đã thối tâm rồi lục quần tỳ kheo ni là họ đã thối tâm rồi phải không nào thì họ không thối tâm họ vẫn hộ trì tam bảo và họ đóng góp những ý kiến với đức phật cho nên trong cái giới của các tỳ tỳ kheo có những giới mà do cư sĩ trình lên đức phật và đức phật thấy điều đó hợp tình hợp lý và họ nói đúng thì đức phật chế giới Cho nên nếu mình chưa có cái niềm tin bất hoại với Tam Bảo Mà mình nói thì chưa chắc là mình nói bằng cái cái cái sự kính tin Mà coi chừng mình nói bằng cái sự hủy bán Thì cái đó là hai cái thì chúng ta phải quán lại Thì sẵn dịp câu hỏi nói về vấn đề Nói về vấn đề gọi là thiện nam tử thiện nữ nhân Thì Pháp hòa giải thích thêm cái chỗ thiện, thiện nam tính nữ Để cho quý Phật tử quý vị được rõ cái chỗ này luôn Thôi chắc mình hết giờ rồi, xin tạm dừng ở đây. Rồi Chủ nhật tuần sau mình tiếp tục. Xin cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa cơ hội để chia sẻ với quý vị qua những câu hỏi của quý vị. Những câu hỏi nào chưa được trả lời thì sẽ tuần tự tiếp tục sẽ trả lời ở những tuần sau. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng Pháp thoại này